những người này đều là cùng tần phong một dạng nói thế nhưng là không một người có thể hoàn thành thần phong nghĩ hoặc thần phong không rõ hắn tự nhận là luận thiên phú không hẳn so ra mà vượt những n à y yêu nghiệt luận gốc gác luận tư nguyên lại càng là không bằng những n à y tồn tại nhưng vì sao bọn họ vẫn vô pháp làm được bây giờ hắn theo trời thần cung đời thứ ba cùng chủ cơ thiên tiêu trong m ỉ hệ n g biết được duyên c ớ vũ trụ ý chí hết thể đều là vũ trụ ý chí ảnh hưởng vũ trụ tồn tại tự mình ý chí muốn sáng tạo một cái chân thực vũ trụ chính là lấy tự mình ý chí làm vũ trụ ý chí thế nhưng là một khi đột phá đạo thiên cảnh lĩnh ngộ lực bản nguyên như vậy này phương vũ trụ ý chí liền sẽ rót vào nắm giữ giả tạo vũ trụ thế giới do đó vô pháp tiến hành đem giả tạo vũ trụ chuyển hóa thành chân thực vũ trụ trừ phi có đặc thù tế ngộ nhưng từ từ xưa đến nay thiên tài biểu hiện hiển nhiên cái này tế ngộ quá mức đặc thù quá mức khó khăn cho tới hôm nay còn chưa từng xuất hiện. xuất vì lẽ đó cần ở vũ trụ ý chí thẩm thấu tự thân vũ trụ trước để tự thân trở thành một cái vũ trụ chứa t ể vừa mới có thể đi ra đầu này nói lấy đặc thù chi phương pháp mà nói vũ trụ là một cái đặc thù trứng gà vũ trụ ở ngoài là vo chư nở NG dê ở ngoài thế giới vũ trụ bên trong thì là lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tạo thành lòng trắng trứng là vũ trụ các loại tình huống lòng đỏ trứng thì là vũ trụ b ộ n nguyên là gen sinh mệnh chỗ một khi thu được lòng đỏ trứng chính là được gen sinh mệnh chính là cùng vũ trụ này sản sinh liên hệ nếu như không có được lòng đỏ trứng như vậy chính mình là có thể trở thành một cái lòng đỏ trứng sáng tạo ra cái này một cái chân thực vũ trụ đa t ạ thần phong nhìn cơ thiên tiêu chân thành nói nếu không phải gặp phải cơ thiên tiêu hắn chỉ sợ cũng sẽ đem thế giới đại đạo lĩnh vực l ĩ n h nộ đến bản nguyên giai đoạn như vậy hắn con đường liền đoạn không cần k h á c h khí ta chỉ là hy vọng con đường này có người có thể đủ thành công cơ thiên tiêu mỉm cười Ta lưu lại hạ xuống lực lượng càng ngày càng yếu duy nhất có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp là ta lĩnh ngộ đại đạo hy vọng đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp cơ thiên tiêu thân thể từ từ tiêu tan hóa thành một ngàn loại đại đạo chi lực rõ ràng hiện ra ở tần phong trước mặt nắm giữ thần tính thuế biến thần thể tần phong ngộ tính đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ tại điên cuồng lĩnh ngộ những n à y đại đạo chi lực vân g ố c bạch vụ tràn ngập tiên khí lượn lờ ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù vô số tu sĩ tới gần vân cốc tiến vào bạch vụ bên trong rơi vào mê huyễn bên trong khó có thể tìm được phương hướng có chút lao ra bạch vụ rời xa vân cốc có chút tại chỗ cũ cuốn chuyển khó động mảy may có chút vận chuyển thần diệu phương pháp không được công tác đạo nguyên cảnh đạo linh cảnh đạo thiên cảnh đều là như vậy đột nhiên nổ vang nổ vang lớn rung động kịch liệt một cố cường đại cực kỳ lực lượng từ vân cốc bên trong chuyển tới đáng sợ lực lượng hóa thành từng đạo màu đỏ sậm khí lưu trúng kích bạch vụ bạch vụ như gặp đại địch điên cuồng chạy trốn tán hắn ra màu đỏ sậm khí lưu ẩn chứa nồng nặc huyết khí cùng hung sát lực lượng lệ người h n không rét mà run xảy ra chuyện gì thật là đáng sợ lực lượng bạch vụ tán đó là cái gì thật tạ ác thật là đáng sợ lực lượng từ vân q u ố c bên trong xuất hiện lực lượng đầu thật lớn một cái đầu ở vân q u ố c phụ cận tu sĩ từng cái từng cái hướng về vân cốc bên trong bên trong nhìn lại ánh mắt nhìn phía vân cốc bên trong từ khắp mặt đất từ từ chui đi ra một cái đầu đó là có một tòa giường như tiểu sơn lớn nhỏ đầu có nhân loại ngũ quan da rẻ l ạ đen có từng đạo màu đỏ sầm đường vân lấy một loại cực kỳ đặc thù quy tắc vẽ ở trên mặt nói là vẽ ở trên mặt càng nói cho đúng là sinh trưởng ở trên mặt thuộc về đặc thù nào đó lực lượng tồn tại tựa hồ ở nơi nào gặp qua khuôn mặt này hắn là tà thần tà thần bơ ra có học thức viên bác tu sĩ nhận ra cái kia một khuôn mặt cái kia là tới từ ngũ đại tả thần chúng tả thần b ờ dạ theo tả thần b ờ dạ kêu đi ra hoảng sợ ở trong lòng mọi người lan tràn t h ầ n diệt cuộc chiến tả t h ầ n tên ở phía xa trong trời sao thực sự không phải là cái gì đại bí mật hơi có chút bối cảnh có chút thực lực tu sĩ chính là có thể thông qua nhất định phương pháp hiểu được t h ầ n diệt cuộc chiến tin tức tương quan lúc trước tần phong đến từ chính cựu châu tiểu thế giới tiến vào vũ trụ sau lại đang các loại bận rộn đang cầu xin hỏi các mua là đại chúng cũng có thể được tin tức vì vậy cũng không có liên quan tới thần diệt cuộc chiến tin tức sau đó mới từ đoan mục tĩnh trong mỹ hệ nở dê hiểu được chuyện này nhưng đối với đa số phía xa trong trời sao tu sĩ mà nói thần diệt cuộc chiến cùng tà thần cũng có hiểu biết tà thần uy danh quá thịnh từng cái từng cái điên cuồng thoát đi tà thần bợ ra tà thần thất t ỉ n h vân q u ố c chi dĩ nhiên phong ấn tà thần ta nghe nói hãn hải c h i địa cũng xuất hiện tà thần chính là tà thần ít khó nói tà thần thật muốn phục sinh đại lượng tu sĩ thoát đi nhưng vẫn có từ lâu một ít tu sĩ xuất hiện ở nơi này đều là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ ở đây bên trong có một người tu vi cao nhất mà danh tiếng to lớn nhất vậy thì là tới từ hôn nguyên thành thành chủ lộ không minh tà thần bợ dạ lộ không minh nhìn chăm chú vân cốc bên trong tà thần bợ dạ đầu trong lòng ngưng trọng đến cực điểm vân cốc cùng đời thứ ba cung chủ có liên quan vì sao sẽ xuất hiện tà thần bợ dạ ở thiên thần cung ghi chép bên trong tà thần b ờ dạ hẳn là phong ấn tại vũ trụ thập đại tuyệt địa một trong năm màu tiên linh cảnh mới đúng chẳng lẽ là đời thứ ba cung chủ đem tà thần mang tới nơi này lộ không minh trong lòng suy đoán l à ngũ tinh đạo thiên cảnh cùng thiên thần cung trường lão lộ không minh biết do đồ vật hiển nhiên không ít c u n g cung chủ để một câu lộ không minh trong lòng có chủ ý nhưng sau một khắc hắn cũng không có cử động hắn trong mắt lộ ra một v ẹ t vẻ nghĩ hoặc nghiêng đầu hướng về thiên thần cung phương hướng nhìn lại mười phần không rõ cung chủ mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi lăm cường đại bờ ra dung nham chi địa bao phủ ở dung nham chi địa kỳ rất lực lượng biến mất một luồng bàng bạc mà đáng sợ sinh mệnh lực càng ngày càng kinh người càng ngày càng cường thịnh dung nham c u ồ n c u ộ n lấy nóng rực khí tức tràn ngập ra đầy dây toàn bộ dung nham chi địa trên vách tường sản sinh từng đạo vết rách vô số bùi bẳm từ trên vách đá bóc ra từng mảng mà xuống dần dần nhìn thấy đỏ như máu kỳ lạ vật chất đây là t r ư ơ n g tử nhạc hướng về vách tường nhìn tới ánh mắt nhất động huyết nhục h í n đại thánh khí người nắm giữ bên trong một người toàn thân vì là hồng sắc có thể nhìn thấy từng cái từng cái mạch máu huyết linh tộc tu sĩ mở miệng nói chúng ta ở tà thần cơ thể bên trong ở tà thần cơ thể bên trong kim bao sư tử nghe vậy n g ầ n ra tà thần cơ thể bên trong lâm lạc y kinh ngạc thốt lên nói sao có thể có chuyện đó không có cái gì không thể từ hiệu minh liếc mắt đỏ như máu kỳ lạ vật chất sau đó nhìn xuống dung nham chi địa đời thứ ba cung chủ chính là thiên thần cung lịch đại cung chủ bên trong thiên phú kinh người nhất tồn tại hắn nắm giữ một ngàn loại đại đạo chi lực đối với sinh mệnh đại đạo không gian đại đạo trận pháp đại đạo mê h u y ễ n đại đạo chờ cũng cực kỳ số lượng hắn đem chúng ta vô thanh vô tức trong lúc đó dẫn vào tà thần cơ thể bên trong điểm này hoàn toàn là có thể làm được tà thần cơ thể bên trong kim bao sư tử nổ tung nói chúng ta đây là bị nuốt tà thần thế nhưng là thất tinh đạo thiên cảnh tồn tại tại bọn họ cơ thể bên trong e sợ càng thêm kinh khủng chúng ta nên làm gì ly khai nơi này quỷ giới quỷ thần đạo từ bốn phía tình huống đến xem cùng với chúng ta cảm thụ được khí tức tà thần cần làm còn chưa triệt để thất tỉnh trương tử nhạc ngẫm lại đạo vì lẽ đó chúng ta có thể ở quãng thời gian này bên trong công kích ly khai tà thần thân thể vô dụng huyết linh tộc tu sĩ thân hình nhất động đi tới huyết nhục trước mặt hắn giơ tay lên v ố t ve huyết nục những n à y huyết nhục vẫn chưa có bất kỳ trận pháp tồn tại nhưng lại ẩn chứa một luồng cường hãn thời khắc lực lượng cho dù là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ muốn phá giải đều là cực kỳ khó khăn muốn phá giải chỉ có đạt đến chi cao bất hủ thánh địa chi chủ mức độ mới có nhất định khả năng bằng không tầm thường ngụy thần ra tay đều vô pháp phá hoại cái này huyết nục không cách nào phá xấu kim m a o sư tử nói khó nói liền ly khai không thiên thần cung đời thứ ba cung chủ nhắc tới đây là chúng ta khảo nghiệm trương tử nhạc nói hắn hy vọng chúng ta có thể ngăn cản tà thần hay là cái này chính là một cái thủ đoạn đem chúng ta toàn bộ vây khốn vào tà thần cơ thể bên trong thủ đoạn kim m a o sư tử cả giận nói cần làm không chỉ là như vậy trương tử nhạc nói hắn cũng không rõ ràng thiên thần cung đời thứ ba cung chủ dự định các loại tồn tại cho dù là bọn họ lời nói vườn chi chủ đều là cực kỳ không bằng hê、hey、hê、hey. quái gì tiếng cười ở dung nham chi mà vang lên t h A n h âm quỷ di ị mà mang theo k n người mê hoặc lực lượng, lệnh người thần hồn h hoặc mê lực hế, đà ể ý chí bản thân bị thương. bản bị a d i đ phật chín đại thánh khí người nắm giữ trung hòa vẫn còn mở miệng chắp tay trước ngực nói một câu phật hiệu từ bi lực lượng lập tức ảnh hưởng toàn bộ dung nham chi hóa giải cái kia mê hoặc lực lượng có thể quỷ dị tiếng cười lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đã vượt qua đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ vì vậy hoa thượng mở miệng căn bản không có nửa điểm tác dụng vê anh dung nham hướng trời bay lên trên bán thẳng đến đỉnh đầu nóng rực cực kỳ nhiệt độ cao kinh người lực lượng lệnh người run như cày s ấ y từ xích hồng sắc r u n g nham bên trong đi ra một tên nam tử cái này một tên nam tử bề ngoài đến xem hai mươi bảy có cao hai mét độ bề ngoài cùng nhân loại ngược lại là muốn ăn không nhiều chỉ là da rẻ có trên lệch chút ít đen ánh mắt âm lanh thỉnh thoảng s ẹ t qua mấy phần tàn bạo ở nam tử trên mặt có từng đạo màu đỏ sậm đường vân những đường vân này dường như đại đạo hiển hóa giống như vậy sinh trưởng ở nam tử trên mặt bờ dạ tu ừ h Minh trầm Lâm giọng nói, là tà thần bờ giả. thần hoảng tà là lạc y nói. bờ y sĩ ợ nói, người sắc mặt tinh biên, cũng cực kỳ phức tạp. Bọn họ cũng biết không n giả, giả. Mọi biết sai đại biểu bờ bờ g mặt họ sắc cực phức tạp. h kỳ ý a chân í n ngũ đại tà thần bên trong cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, mà là tàn bạo nhất, nhất là hung lệ tồn h h là là là lệ tà mà đại tại, bạo tại. Tu cực c kỳ mẽ sĩ,、chân、thực thế giới tu sĩ Bờ giả cười ha hả một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong có từng đạo quỷ q u ẹ t cực kỳ tơ máu tồn tại đầy dẫy một loại hung lệ bạo ngược đáng sợ khí tức lân cận lệnh người không rét mà run trương tử nhạc lâm lạc y loại người vốn có thể cảm giác được căm ghét bản năng cảm thấy được t h u địch thật là mỹ rượu huyết khí quá làm cho người hưởng thụ mấy người các ngươi liền ai bia để ta đem bọn ngươi máu tươi toàn bộ cho rút khô b ợ ra cười lớn một tiếng thân tính quỷ dị biến mất tại chỗ cũ sau một khắc càng đột ngột xuất hiện ở kim mao sư tử trước mặt giơ tay lên hướng về kim mao sư tử vồ lấy kim mao sư tử cả người lông tóc nổ tung cảm giác được mánh liệt nguy cơ. Hắn dùng lực mánh mặt nguy dùng tung ra, khói bụi tràn ngập tứ phương, tưng bừng trạng giò liệt khói bụi thái. đất, Hắn lớn nổ tràn hôn loạn Thân hồn vô pháp tứ xét, vỗ vào vô ra, ở sau đó kim mao sư tử ngoác miệng ra tự thân thiên phú phối hợp h ó thôn nhật hồ lô đáng sợ một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm phát ra liền thiên địa có cảm giác đến mãnh liệt run r u ẩ y manh liệt hoảng sợ nhưng mà bờ dạ p h ẳ n g phất không có nhìn thấy kim mao sư tử một đòn đáng sợ t a y nhắc lên có một chút có đen gầy gò đại thủ một trưởng cứ thế mà tiếp được kim mao sư tử một đòn đáng sợ sau đó một trưởng này rơi vào kim mao sư tử trên thân xương sọ vỡ vụn máu tươi ròng ròng kim mao sư tử bị một trưởng từng tầng vỗ vào mặt đất mặt đất lại không có nước da đều là b ờ dạ thân thể huyết nhục duyên cớ kim phật đại ấn h ò a thượng dáng vẻ trang nghiêm một luồng hùng vĩ to lớn t r á n g khí kinh người khí thế từ trên người hắn b ộ c phát ra nhưng mà tay t r á i bấm ấn tay p đánh đánh hồng ả i hóa h t trung ư đại lữ đồng dạng âm thanh vang lên tới vạn trượng kim quang vỡ ra được hóa thành vô số hảo quang màu vàng vương vãi xuống hòa thượng tay phải bị bợ dạ trực tiếp cho đánh liệt đầm đĩa máu tươi g i ữ t ậ n mà đáng sợ vợ dạ đại thủ một chiêu kim mao sư tử huyết dịch hòa thượng huyết dịch cũng hướng về hắn bay qua rơi vào trong tay hắn sau đó vợ dạ tay giơ lên đem hai người huyết dịch cũng nuốt xuống trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười vui sướng biến thái huyết dịch máu mới thật là làm cho người mê mộ i a nếu như đem bọn ngươi tất cả đều cho nuốt ta liền có thể khôi phục đ ỉ n h phong ta là có thể trở thành người trường khống vợ dạ cười rộ lên cười có chút điên cuồng cười có chút dữ tợn tà thần bọn họ mục đích chính là vì trở thành người trường khống loại này manh liệt khát vọng phía dưới bọn họ mới sẽ tiến vào vũ trụ hư một mặt do đó thu được hư lực lượng trở thành tà thần ngươi không có thể trở thành người trường khống lạnh lùng mà cao xa âm thanh vang lên đến từ hiệu minh bước ra một bước mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi sáu từ hiệu minh cùng bờ dạ từ hiệu minh mỗi bước ra một bước trên thân khí thế chính là cường đại một phần làm khoảng cách tà thần b ở dạ bất quá là vạn mét một thân khí thế đạt đến cực điểm hư không rung động vạn vật đua tiếng hắn lăng không nắm chặt một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay cái này một thanh trường kiếm kiếm dài ba thước một phần kiếm phong chưa ra nhưng làm cho người ta một loại sắc bén vô song có thể chạm vạn vật cảm giác trong thân kiếm thì là một cái từ kiếm trôi đến m u i kiếm ngân sắc dây nhỏ thần dị phi thường tư h i u minh đem trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên hư không thắp loạn thần ừ từ từ n nứt g đạo vết xuất i ệ n Tà thân bờ giả hướng về từ nhìn sang, ánh mắt rơi vào từ khí vô thanh kiếm đã lâu không có nhìn thấy cái này một thanh kiếm thật đúng là nhớ nhung a vợ dạ trong mắt từ từ hiện ra vẻ điên cuồng nguyên bản bình tĩnh lời nói cũng từ từ trở nên dữ tợn trở nên điên cuồng lên bất quá nạ mở giữ vô thanh kiếm mọi người đáng chết người đáng chết cái kia lâm dương cũng nên chết đều đáng chết ta muốn giết n g ư ơ i vợ giả hét lớn một tiếng dung nham chi chấn động dung nham lăn lộn liên tục hình thành từng đám từng đám huyết vụ tràn ngập ra thời gian nháy mắt chính là xâm nhiễm toàn bộ dung nham chi điện vèo vợ giả nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc liền là xuất hiện ở từ hiệu minh trước mặt một quyển từng tầng nổ ra đáng sợ một q u y ề n xem giản dị tự nhiên nhưng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cùng ngập trời nồng nặc mùi máu tanh huyết tinh chi khi xuất hiện trương tử nhạc lâm lạc y chờ có cảm giác đến cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng lại có chút khó có thể khống chế lại tự thân huyết dịch bạo loạn điểm này thế nhưng là cực kỳ khủng bố lấy bọn họ bây giờ tu vi cảnh giới đối với thân thể khống chế cơ hồ là hoàn mỹ trạng thái cho dù là huyết ảnh long ngay ở trước mặt bọn họ mặt muốn khống chế do nzmu a của bọn họ đều vô pháp làm được nhưng bây giờ b ờ dạ chỉ là xúc động tự thân khí tức là có thể ảnh hưởng đến bọn họ khí huyết trạng thái quá mức kinh người từ ghi chép chung tin tức bờ giả trước kia là nắm giữ huyết chi đại đạo lực lượng đại đạo tốc độ đại đạo trọng lực đại đạo rất nhiều đại đạo chi lực chân thần sau đó đánh cắp một phần hư lực lượng để tự thân đối với đại đạo nắm giữ suy yếu có thể nhục thân chi lực càng ngày càng cường đại đối với thân thể ứng dụng đạt đến một cái kinh thế hai tục mức độ nhất cử nhất động đều có hủy diệt thiên địa phá hủy đại đạo lực lượng từ hiệu minh nhìn chăm chú bờ giả trong lòng cả kinh đối phương tốc độ thật sự là kinh người cho dù là tự thân toàn lực triển khai thần công thân pháp chỉ sợ cũng chỉ là mỉ hệ nở cựa nở dê đuổi theo thôi đối phương bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục toàn thắng trạng thái toàn thắng trạng thái tà thần rốt cục mạnh đến mức nào thán phục với tà thần bợ dạ tốc độ có thể tự h i ể u mình trong tay động tác lại không co dừng lại thần kiếm hơi nhất chuyển một luồng sức mạnh thần bí trong nháy mắt bao phủ khắp nơi hình thành kiếm đạo lĩnh vực kiếm khí mạo xương đi lại tứ phương tê liệt trời cao vô thanh vô tức vô pháp bắt dư kiếm đạo lĩnh vực không chỉ là từ hiệu minh nắm giữ kiếm đạo cũng có vô thanh kiếm tự mang lĩnh vực song trọng lĩnh vực ra chỉ phía dưới kiếm khí sắc bén đến cực điểm cũng nhanh đến cực điểm ở bờ ra một quyền vùng ra trong nháy mắt kiếm khí ngưng luyện thành một đạo ánh sáng cái này một ánh sáng chính là kiếm đạo gấp lại uy năng ngập trời đủ để dễ dàng xuyên thủng hư không kiếm đạo ánh sáng tạ thân một quyền hai người bỗng nhiên oanh kích ở cùng một nơi hóa thành không gì sánh được năng lượng chủng kích quét ngang bốn phương tám hướng không gian sản sinh từng cơn sóng g ợ n dập dờn t ứ phương lại đến vỡ vụn ra trương tử nhạc lâm lạc y y, kim mao sư tử quỷ giới quỷ thần chờ chín đại thanh khí người năm giữ dồn dập triển khai thần công tranh né lấy năng lượng chủng kích mọi người chấn động nhìn phía từ hữu minh tà thần tà t h ầ n c ư ờ n g đại mọi người đều biết có thể từ hữu minh thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy mức độ đủ để cùng tà thần tiến hành nhất kích đối kháng tuy nói tà thần còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái có thể tà thần dù sao cũng là tà thần có được chân thần cảnh giới suy n g h ĩ mà trước mắt b ờ ra thực lực c h í ít khôi phục lại ngũ tinh đạo thiên cảnh tầm thứ hơn nữa bản thân hắn tà thần ý chí chân thần kinh nghiệm e sợ cùng lục tinh đạo thiên cảnh ngụy thần tồn tại đều có sức đánh một trận từ hữu minh nhưng ngăn trở năng lượng trùng kích bốn phương tám hướng dung nham bên trên thạch trụ từng đám cây vỡ ra được hóa thành vô số mảnh vỡ từ từ tiêu tan mà rơi ở huyết nhục hàng rào bên trên năng lượng cũng rất sắc bị tiêu hóa bị chứa được. Nhất kích Nhất vô ề sau. hiểu Từ tác minh h động cũng k n dừng g có lại, thượng r o n g mắt ắ n hiện lên quang vàng. hào h ra màu Vô t đại thần thông thấm nhuần c h i đồng tử thấm nhuần c h i đồng tử cùng tần phong vận mệnh c h i đồng tử không giống nhau vận mệnh c h i đồng tử có thể nhìn thấu tương lai nhìn thấu vận mệnh vận chuyển mà thấm nhuần c h i đồng tử chỉ có thể đủ quan sát được đối phương nhược điểm chỗ nhưng làm vô thượng đại thần thông thấm nhuần c h i đồng tử uy năng tự nhiên là không như bình thường cho dù là ngụy thần tồn tại đều có niềm tin chắc chắn có thể xuyên thủng được điểm chỗ thần khí vô thanh kiếm kiếm khí lưu động trong lúc đó vô thanh vô tức nhưng ẩn chứa không có gì không chém không có gì bất diệt kinh người lực lượng một kiếm xe qua thẳng hướng bờ dạ bờ dạ hai mắt đỏ chót toàn thân huyết khí tràn ngập làm cho người ta một loại dữ tợn khủng bố cảm giác năm ngón tay kéo dài móng tay s ắ c bén dễ dàng trong lúc đó chính là có thể cắt chém ra thời không tốc độ của hắn kinh người cực kỳ động tác trong lúc đó cho dù là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đổi u tới hắn động tác làm móng nuốt ngăn trở vô thanh kiếm công kích b ợ dạ động tác càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh liền không gian cũng bị khóe lên sản sinh từng cơn sóng gợn kỳ dị kỳ lạ chém từ hiệu minh đem thấm nhuần chi đồng tử vận chuyển tới cực hạ thấy rõ b ợ dạ tất cả cử động quan sát đến đối phương nhược điểm chỗ sau đó đạo nguyên l a n lộn mê ngông như thiên vô thanh kiếm nhấc lên trong nháy mắt m ộ t kiếm hiệu ạ xuống, vô thanh vô vô thức, r ồ lại kinh thế hai kiếm thanh thế cánh tủ. sẹt Vẽ. Vô minh i trên thân. phun h phun đột xuất một ngụm máu tươi cả người ma nhờ me bay ra đi đập ầm ầm ở huyết nhục hàng rào bên trên nhất kích trọng thương lấy ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi đối kháng tả thần bở dạ hay là kém một chút nếu là lục tinh đạo thiên cảnh hắn nhất kích là có thể đánh bại bờ già lẽ nào thật sự muốn đột phá từ hiệu minh c h â n trờ hắn mục tiêu cũng không chỉ là ngụy thần đơn giản như vậy hắn cần trở thành chân thần cần trở thành chân thần đệ nhất nhân thậm chí siêu thoát với chân thần vì vậy hắn tuyệt không sẽ khiến mình tại gốc gác không đủ phía dưới đột phá lục tinh đạo thiên cảnh bằng không muốn trở thành chân thần số một thậm chí siêu thoát với chân thần quá mức khó khăn Bờ giả cười quái dị đưa tầm mắt nhìn qua rơi vào trước sau đứng ở đàng kia bất động tần phong trên thân trong mắt huyết quang lấp lóe nết miệng mà cười thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ huyết trào xuất hiện ở tần phong trên thân hướng về tần phong đống nhiên trộm tới tần phong đột nhiên mở hai mắt ra trói mắt như sao sắc bén như ưng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi bảy t ầ n phong cường đại tà thần b ở dạ thấy tần phong mở hai mắt ra cái kia một đôi mắt thần ước để hắn cảm giác được cực kỳ không ổn cảm giác công kích đại thủ cưỡng chế tính dừng lại thân hình nhất động lùi về sau bên ngoài trăm dặm nhưng lại đến trong lòng hiện ra đặt sai kinh ngạc cùng x ỉ nhục hán vì sao phải lùi hán thế nhưng là tà thần a cao cao tại thượng tà thần cho dù là những cái chân thần đều vô pháp tiêu diệt hắn cho dù là vũ trụ ý chí đều vô pháp hủy diệt hắn nhưng bây giờ cái này một cái hậu bối liền nói thiên cảnh đều không có đạt đến lại là một cái ánh mắt bức lùi hắn nếu như chuyện này truyền ra đi như vậy hắn tả thần bờ dạ danh tiếng hướng về nơi nào đặt bờ dạ trong mắt huyết quang phun trào khi thế ma nhờ me lần thứ hai để dung nham chi không gian bạo loạn vô số huyết khí đầy d â y huyết nhục hàng rào lại càng là sản sinh có quy luật ba động một cố cường đại cực kỳ lực lượng từ trên người hắn hội tụ thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu thân thể tiêu tan hóa thành một ngàn loại đại đạo chi lực tần phong ở cẩn thận cảm ngộ những n à y đại đạo chi lực thời không đại đạo tốc độ đại đạo kiếm đạo trận pháp nhất đạo thư huyễn một đạo các loại rất nhiều đại đạo từ thô đạo tinh thông đến lĩnh vực dần dần nắm giữ lấy tần phong ở cảm g ộ những n à y đại đạo chi lực đồng thời đem những n à y đại đạo chi lực cũng dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo trong lĩnh vực cùng cơ thiên tiêu nói chuyện về sau tần phong vẫn chưa đem thế giới đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn mà là cường hóa lĩnh ngộ nhận thức tự thân thế giới đại đạo thôi tuy nói thế giới đại đạo như cũng là lĩnh vực giai đoạn thế nhưng là đối với thế giới đại đạo lý giải đạt đến một cái kinh người tầm thứ siêu thoát cấp mười hai tầng thứ siêu việt cấp mười hai đạt đến thập thất cấp mười tám cấp nhưng chưa đạt đến bản nguyên giai đoạn l ẹ vèo hai mươi lĩnh vực chi lực ở đạo chân cảnh thời gian một loại đại đạo chi lực lĩnh vực cường đại nhất vì là cấp mười hai chính là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ có thể đạt đến ở đạo thiên cảnh thời gian một loại đại đạo chi lực lĩnh vực nhược tiểu nhất vì là l ẹ vèo hai mươi đây là mới vào đạo thiên cảnh tu sĩ là có thể làm mà tần phong thì là lấy đạo chân cảnh tu vi siêu thoát cấp 12 đại đạo lĩnh vực đem thế giới đại đạo lĩnh vực để bạt đến 18 cấp một cái kinh người tầm thứ nhưng tần phong hết sức k h ô n g chế đối với thế giới đại đạo lý giải vẫn chưa sắp tới đại đạo lĩnh vực giai đoạn đang tăng lên thế giới đại đạo quá trình bên trong h ắ n cũng ở cảm nộ cơ thiên tiêu cung cấp một ngàn loại đại đạo chi lực bao quát vô cùng mạnh mẽ tử vong đại đạo nhân quả đại đạo trường sinh đại đạo tạo v ậ t đại đạo v v cơ thiên tiêu cung cấp đại đạo chi lực m ộ ư ơ i phần rõ ràng m ư ơ i phần thông tục chỉ là cùng so với thần cấp lựa chọn trình tự muốn hơi kém một chút thôi thế nhưng lấy thần thể trạng thái tần phong mà nói nộ tính kinh người hoàn toàn có thể giải những n à y đại đạo chi lực hắn cảm nộ lý giải hấp thu những n à y đại đạo hoàn toàn chìm đắm ở trong đó nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới lúc trước từ hiệu minh cùng tà thần bờ ra nhất kích năng lượng t r ù n g kích hắn biết được nhưng chưa trốn dù sao thương thế kia không tới hắn nhưng hôm nay tà thần bờ rổ kèn nhất kích để hắn không thể không thận trọng đối với hắn hắn mở hai mắt ra nhìn chăm chú lên tả thần bờ ra thần phong tay giơ lên kim hồng thương xuất hiện trong tay vô số suy n g h ĩ phun ra thế giới đại đạo thương đạo lực lượng đại đạo hủy diệt đại đạo lôi đ ỉ n h đại đạo âm dương đại đạo vô số đại đạo chi lực hội tụ ở hắn trên một thương này nhất thương đột nhiên đâm ra vê anh giống như là vũ trụ nổ vang cực kỳ cường hãn nhất thương lệ người h n sản sinh vũ trụ sơ ra thiên địa duy nhất cảm giác nhất thương chầm chậm đến cực điểm có thể dễ dàng nhìn thấy kim hồng thương lộ tuyến nhất thương cấp tốc đến mức tận cùng chỉ có thể nhìn thấy nhìn thấy kim hồng thương bóng dáng kim hồng thương hóa thành một đạo h ó n g ánh kim hồng quan mang trong nháy mắt chống đối ở tả thần b ờ dạ trước mặt không tả thần b ờ dạ sơ ha y hét lớn mặc cho hắn lực lượng làm sao ngưng luyện vẫn như cũ không thể chống đỡ được kim hồng thương đòn đánh này nhất thương xuyên qua b ờ dạ trong nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn dư thế lại càng là ma nhờ me đâm vào huyết nhục hàng rào bên trên xuyên thấu qua nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng mọi người thấy thế đều là kinh ngạc đến ngây người kinh hãi là ngoại giới nhanh lên một chút ly khai trương tử nhạc trước tiên phản ứng lại lớn tiếng nói trương tử nhạc lâm lạc ý ý từ hiệu minh loại người từng cái từng cái thân thể hóa lưu quang từ huyết nhục hàng rào trên thương động bay ra đi trở lại vân quốc bên trong thần phong cũng cấp tốc ly khai dung nhàm chi địa dung nham chi chính là t à thần bờ dạ cơ thể bên trong bây giờ t à thần bờ dạ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lực lượng vẫn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái vì lẽ đó h ắ n cơ thể bên trong lực lượng cũng là có hạn nhưng nếu là để t à thần bờ dạ hoàn toàn khôi phục bọn họ những người này đều sẽ vẫn lạc ở t à thần cơ thể bên trong vì vậy thừa cơ hội ly khai chi đ ị a vân quốc chi đ ị a n g o ạ i mọi người từng cái từng cái chấn động nhìn t à thần bờ dạ quan sát đến t à thần bờ dạ thân thể b ợ dạ thân thể dần dần từ vân cốc bên trong lòng đất xuất hiện có ba mươi trượng lớn nhỏ cực kỳ kinh người toàn thân da rẻ đều là lệch đen mà cái kia khắc do huyết chi đại đạo đường vân không chỉ là xuất hiện ở đầu cũng xuất hiện ở trên thân thể tà thần b ợ dạ vẫn chưa có bất kỳ cử động nào giống như là ngủ say một dạng nhưng một cách tự nhiên khí tức lệnh người không rét mà run đột nhiên tà thân bụng một đạo thương mang hướng trời bay lên trên xuyên qua thiên địa khoáy lên phong vân kinh thế hai tục đó là cái gì thật kinh người thương mang vì sao tà thần bở dạ cơ thể bên trong sẽ xuất hiện đáng sợ như thế thương mang một thương này ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ căn bản vô pháp làm được khó nói tà thần cơ thể bên trong tồn tại lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ các ngươi xem là từ hữu minh trương tử nhạc mọi người kinh ngạc với cái kia một đạo kinh người cực kỳ thương mang lại đến chính là nhìn thấy từ hữu minh trương tử nhạc mấy người xuất hiện lại càng là một mặt kinh ngạc ta sớm muộn giết ngươi tà thần bờ dạ đột nhiên mở hai mắt ra huyết quang trùng thiên mà lên lay động toàn bộ hôn nguyên đại thế giới núi lở đất nước sông ngòi cuốn ngược khủng bố m à kinh người sau đó bờ dạ thân thể nổ tung ra hóa thành vô số huyết vụ dần dần tiêu tan mọi người một mặt n g h i hoặc tà thần bờ dạ đây là làm sao tất cả mọi người hướng về từ hữu minh trương tử nhạc mấy người nhìn lại lại phát hiện từ hữu minh trương tử nhạc mấy người chú ý một người khác người trẻ tuổi thần phong tần phong lưu ly ý mắt tà thần bờ dạ ly khai, cũng không a i cũng k h có bao nói hai cơ thiên tiêu lời kim hồng thương quét ngang hư không trực tiếp sản sinh một vết nứt hư m á n h liệt cực kỳ rơi vào chư cắt sắc t r ê n thân đem chư cắt sắc quét bay đập về phía xa xa một tòa núi lớn tiếng nổ vang rền vang đại sơn nổ tung thần phong lập tức ly khai toàn trường ngơ ngác mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi tám vô danh huyết hải mọi người nhìn phía tần phong phương hướng rời đi c h ố mắt ngoắt mồm thật lâu không nói v o a n h lại là một đạo tiếng nổ vang rền vang lên đem tất cả mọi người tầm mắt cũng hấp dẫn tới mọi người lập tức nhìn sang là chư cắt sắc chư cắt sắc một mặt phẫn nộ nhìn phía tần phong biến mất phương hướng sau một khắc hướng về tần phong truy kích mà đi mọi người dần dần từ trong rung động phục hồi tinh thần lại người kia là ai càng một chiêu quét bày chư cắt sắc chư cắt sắc là ai hiện nay vũ trụ thiên tài nhất tồn tại một trong ở trong nhân tộc chỉ kém hơn t ử hữu minh thậm chí nói ở hạo hãn vũ trụ bên trong thiên phú chỉ kém hơn t ử hữu minh trước vạn tộc cuộc chiến lại càng là danh tiếng cường thịnh sức lực của một người đánh bại long tộc thiên tài huyết ảnh long tinh không cự thú thiên tài kim giác cự thú cùng thần tộc tu sĩ một chiêu đ ố i chiến không phân thắng thua như vậy tồn tại làm sao không lệnh người chấn động làm sao không lệnh người kính nghệ nhưng bây giờ chư cắt s ắ c lại bị một cái không biết tên người nhất thương quét bay người kia tựa hồ cùng từ hữu minh trương tử nhạc mấy người cùng từ tả thần b ờ dạ trong bụng xuất hiện tần phong có thực lực cũng trải qua hãn hải chi đ i ệ nhất chiến đi qua thái thượng phủ xem trận chiến hơn vạn tộc cuộc chiến thế nhưng là ở hạo hãn vũ trụ hắn danh tiếng không h i ệ ra địa vị không cao vì vậy đến vân cốc tu sĩ biết rõ hắn cũng không nhiều nhưng ở trận tu sĩ đều là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ bọn họ có không tầm thường nhãn lực vừa nãy người kia là ai thật là cường hãn nhất thương manh liệt vô song ngay cả là tử kim thánh địa mục phi phạm đều khó mà phát huy ra như vậy nhất thương đi có thể đem c h ư cắt s ắ c quét bay người này tuyệt đối không phải là không có tiếng t â m gì người các ngươi có chú ý đến hay không người kia tu vi vậy n g ư ờ i tu vi đạo chân cảnh hắn tựa hồ chỉ là đạo chân cảnh đây là thật là đạo chân cảnh khí tức vẫn chưa có bất kỳ khí tức bản nguyên sao có thể có chuyện đó một tên i đạo chân cảnh tu sĩ có thể đủ phát huy ra đáng sợ như thế nhất thương cho dù là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà làm được hắn rốt cuộc là người nào người này ta tựa hồ ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm từng thấy cùng thái thượng phủ tu sĩ cùng thái thượng phủ mọi người lập tức tìm kiếm lấy thái thượng phủ tu sĩ tung tích nhìn thấy còn chưa ly khai triệu vũ tinh không ít người lập tức nhằm phía triệu vũ tinh tư hiệu minh trương tử nhạc cũng là cùng người kia cùng một nơi đúng hay là tư hiệu minh trương tử nhạc cũng là biết rõ người kia thân phận có một ít người thì là nhằm phía tử hiệu minh trương tử nhạc tư hiệu minh ngẩng đầu lên nhìn tần phong ly khai phương hướng quét mắt những cái tới gần tu sĩ nhúng chân một cái một cái chủ hệ n ở tống trận pháp đột nhiên xuất hiện ở dưới chân quan g mang nuốt hết hắn từ hiệu minh biến mất không còn t â m tích làm thiên tài từ hiệu minh đối với trận pháp nhất đạo cũng có được kinh người hiểu biết hắn đem trận pháp nhất đạo đ ể bạt đến bản nguyên giai đoạn hoàn toàn có thể làm được nhất nghiệm trận p h á p sinh ở từ hiệu minh ly khai trương tử nhạc bị vây nuốt ở lâm lạc y kỷ quỷ giới quỷ thần kim mao sư tử huyết linh tộc tu sĩ dồn dập ly khai rất không thích như vậy trường hợp nương theo lấy vân quốc sự kiện ta t h ầ n thức tỉnh sự t ì n h cấp tốc truyền bá ra phía xa trong trời sao các đại thế lực đều chiếm được cái tin này tin tức k h u y ế t tán hướng về đại vũ trụ khu vực tinh hà mở mị t khu vực vũ trụ khu vực bên ngoài k h u y ế t tán mà đi Trừ ta t h ầ n thức tỉnh tin tức thần phong tên cũng dần dần truyền ra một cái một chiêu quét bay c h ư a cắt sắc thiên tài một cái vẫn chưa đạt đến đạo thiên cảnh cường giả tự nhiên dẫn lên rất lớn quan tâm toàn bộ vũ trụ lập tức trở nên náo nhiệt nơi sâu xa trong vũ trụ thập đại tuyệt địa một trong vô danh trong biển máu vô danh huyết h ả i bên trong một tòa huyết trì bên trong đủ để nung chạy kim loại tiêu xương cắn máu thịt trong nước một cái sinh mệnh chìm đắm trong đó lộ ra nửa cái đầu nhưng cái này nửa cái đầu rất lớn cùng so với người bình thường phải lớn hơn mấy lần mỗi một sợi tóc đều là huyết hương v ẻ đồng thời có vô số huyết chi đại đạo lưu động quỷ dị cực kỳ Bờ dạ đột nhiên một đạo nhân ảnh đi tới cạnh huyết trì toàn thân khói đen m ở mịt t ử khí ung tùm Vâng ảnh huyết trì dòng máu nổ tung ra một cái ba mươi trượng lớn nhỏ thân ảnh từ huyết trì bên trong chui đi ra chính là tả thần bờ ra. ít bờ ra hướng về cạnh huyết trì hắc ảnh nhìn lại nghe nói ngươi bị một cái đạo chân cảnh tu sĩ cho thương t ổ n được ít một mặt cười quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m bờ ra. vậy đạo chân cảnh tu sĩ không bình thường hắn nắm giữ đại đạo vượt qua ngàn loại bờ dạ trầm giọng nói thực lực ta còn chưa hoàn toàn khôi phục nếu như khôi phục ta một ý nghĩ thì có thể làm cho hắn bạo huyết mà chết vượt qua ngàn loại đại đạo thật đúng là đáng sợ vậy sẽ khiến ta nghĩ lên hiên viên ít sắc mặt dần dần âm chầm lại hiên viên vợ dạ sắc mặt cũng là âm chầm cực kỳ năm đó hiên viên dẫn dắt lâm dương loại người đem chúng ta phong ấn nhưng bọn họ một dạng trả giá nặng nề bây giờ chúng ta trở về ta xem còn có ai có thể ngăn cản chúng ta vợ dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía ít hỏi Chứ ngươi ra còn có ai thức tỉnh ta hư vô bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm thanh âm lạnh lùng mà mang theo vài phần thô g i á đức, ngươi cũng thức tỉnh có một cái cuồng ngạo âm thanh vang lên đến chỉ có một chỉ nghe âm thanh này liền khiến người ta cảm thấy mấy phần bà khí Gớt ngươi rèn nghĩ b vợ dạ hướng về hư vô bên trong nhìn lại hỏi các ngươi khôi phục làm sao thôn vệ một cái tinh cầu nên có thể khôi phục một ít Gớt n c n ó i nói, nói. nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian mười năm ta không có thôn vệ đại đạo ta cũng cần mười lăm năm vô rèn nghĩ cuồng ngạo n ở nụ cười nhưng đối phó với những cái ngụy thần cùng chân thần bằng vào ta thực lực bây giờ cũng đủ để làm được ngươi cũng chớ xem thường bây giờ vũ trụ vạn tộc ở vũ trụ ý chí dưới sự trợ giúp tuy nhiên xuất hiện một ít không được tồn tại ít cơi quái dị một tiếng hiện tại thiên thần cung cung chủ chính là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại thiên thần cung b ỡ ra ánh mắt phát lạnh năm đó hắn đang muốn t h ứ c tỉnh lại không nghĩ rằng đụng tới thiên thần cung đời thứ ba c u n g chủ cơ thiên tiêu cuối cùng lần thứ hai bị cơ thiên tiêu cho phong ấn bằng không t ă m m ư ờ i tỷ năm trước hắn là có thể t h ứ c tỉnh bây giờ lại càng là có thể nắm giữ vũ trụ trở thành vũ trụ người trường khống vợ dạ nói vũ trụ ý chí muốn ngăn cản chúng ta vậy chúng ta liền tiếp tục tiến vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới thu được hư lực lượng chúng ta đã bị vũ trụ chi hải cho bài xích muốn đi vào quá mức khó khăn Thu trụ hổ, h vũ ý c ít cũng sẽ không để chúng không sẽ để a đi vào. Ít nói vậy hất lên chiến tranh vô rèn nghĩ cười gần nói làm cho cả vũ trụ hỗn loạn lên chúng ta hấp thu lực lượng lại để cho l ậ t khạ lẹt sợ tù mút cô t h ứ c tỉnh trưởng khống vũ trụ mạnh mẽ tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi đánh cắp hư lực lượng được gớt đức nói chiến tranh hỗn loạn chúng ta thu hoạch đắc lực lượng cũng sẽ tăng cường có thể khôi phục nhanh chóng v ở dạ trong mắt huyết quang phun trào phát động chiến tranh mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm sáu mươi chín rừng rậm c h i chủ ly khai vân quốc về sau tần phong vẫn chưa đi tới hôn nguyên thành cũng không ly khai hôn nguyên đại thế giới mà là tìm kiếm một cái gồm có thiên nhiên ẩn nấp đại trận trong rừng một tòa tên là vô niệm rừng rừng cây tiến vào vô niệm rừng về sau tần phong vận chuyển thiên địa hồng lô công tận lượng thu lại t ự thân khí tức sau đó tìm kiếm một hang núi bố trí xuống ẩn nặc trận phương pháp lần thứ hai tiến vào tu hành trạng thái cho tới chư cắt sắc hắn cũng không để ý vạn tộc cuộc chiến thời gian tần phong thấy được chư cắt sắc thực lực cường đại cùng kinh người thủ đoạn lấy hắn lúc trước tu vi thực sự không phải là chư cắt sắc đối thủ có thể vân cốc bên trong hắn hấp thu thần tính đem thiên tâm đạo thể tiến hóa thành thiên tâm thần thể thực lực được nhất định để bạn sau đó nhìn thấy thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu từ trên người hắn nhìn thấy một ngàn loại đại đạo chi lực lĩnh ngộ đại đạo chi lực dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo trong lĩnh vực để tần phong thực lực lần thứ hai đề b ạ n hắn lĩnh vực tầng thứ vượt qua sáu mươi cấp thậm chí vượt qua bảy mươi cấp đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ trình độ mà bởi vì có đửa cờ thần tính tồn tại tần phong thực lực cùng bình thường lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần so với cũng không thua kem ở vì vậy đánh bại chư cắt sắc cũng không tính là cái gì khó khăn chư cắt sắc là thiên tài tu h vi s á c thực c ư ờ n g đại nhưng cũng chỉ là ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ thôi cùng lục tinh đạo thiên cảnh có tranh lệnh tần h phong cảm nộ cơ thiên tiêu lưu lại hạ xuống một ngàn loại đại đạo chi lực vốn là bị t à thần bợ dạ làm lỡ muốn bỏ qua tuyệt hảo thời gian sau đó chư cắt sắc còn muốn đứng ra ngăn cản tự nhiên là không quan tâm đến trực tiếp nhất kích quét bay chư cắt sắc tìm kiếm chỗ tu luyện cho tới hậu quả làm sao thần phong cũng không để ý hắn cần tăng cao tu vi tăng cao thực lực t à thần tồn tại cho hắn không nhỏ áp lực còn chưa thức tỉnh tà thần liền có cường đại như thế thủ đoạn cùng thực lực nếu là hoàn toàn thức tỉnh tà thần cái kia chính là kinh khủng đến mức nào đây chính là liền chân thần đều sẽ vẫn lạc trong tay bọn hắn tồn tại tần phong cảm n ộ tiêu hóa hấp thu cơ thiên tiêu lưu lại hạ xuống một ngàn loại đại đạo theo thời gian chuyển rời đại đạo cảm lộ từ từ suy yếu một tháng sau cơ thiên tiêu lưu lại hạ xuống một ngàn loại đại đạo chi lực cùng so với tự nhiên cảm ứng đại đạo chi lực cũng chỉ là thoáng cường đại một chút hai tháng sau cơ thiên tiêu lưu lại đến một ngàn loại đại đạo chi lực dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan tần phong còn chưa thức tỉnh tiếp tục tu luyện đem cảm lộ đại đạo chi lực hoàn toàn dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo bên trong cơ thiên tiêu đối với thế giới đại đạo lý giải đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ tần phong đem cơ thiên tiêu thế giới đại đạo hoàn toàn hấp thu đối với tự thân đại đạo lực lượng lý giải càng tăng thêm một bước chứa đựng đại đạo chi lực thời gian trong tu luyện chuyển rời vô nhập rừng ở mênh mông hôn nguyên đại thế giới bên trong cũng không tính là gì nhưng ở vô n i ệ m rừng có một loại đồ vật tên là không tâm thảo không tâm thảo chính là một loại đạo tính chân phẩm đặt đến siêu giai đạo phẩm t ầ n g thứ nó có thể để cho tu sĩ tiến vào vô vọng l u ố n cuống trạng thái tương tự với đốn ngộ trạng thái sở hữu có không ít tu sĩ đồng ý đến vô n i ệ m rừng tìm kiếm một hồi cơ duyên tìm không tâm thảo vô n i ệ m rừng ba tên tu sĩ chậm rãi đi tới hai nam một nữ từ bọn họ trên thân trang phục tựa hồ là tới từ cùng một cái tông môn thế lực hy vọng lần này có thể tìm tới không tâm thảo m ở miệng là người cao nam tính tu sĩ lớn lên khá là anh tuấn uy vũ lông mày r ậ m úp mà sắp bén trương sư huynh chúng ta đã tới hai lần cũng không có tìm được không tâm thảo ngược lại là đụng tới rừng rậm chi chủ nếu như không phải là lục sư huynh chúng ta e sợ vẫn lạc ở rừng rậm chi chủ trong tay mọc ra m i thanh mục tú nam tu sĩ lo lắng nói lần này lục sư huynh không có tới chúng ta tùy tiện tìm kiếm không tâm thảo có phải hay không quá quá khích tiến vào chỉ là một con chó hùng tinh thôi ta liền có thể đối phó trương sư huynh hử lạnh một tiếng trương sư huynh ngươi thật có thể đủ đối phó con chó kia hùng tinh duy nhất nữ tính tu sĩ mũi ngọc tinh xảo cao thẳng một đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn chăm chú lên trương sư huynh trương sư huynh thấy thế vỗ ở ngực nói đương nhiên không có vấn đề gấu cho tinh tuy nhiên đạt đến yêu thánh cảnh giới có thể chỉ là một con xúc sinh thôi không tính là gì còn có không tâm thảo ta cũng có thể đủ tìm ra trương sư huynh thật sự là bất phàm nữ tính tu sĩ mỉm cười nói cái này không tính là gì trương sư huynh cười nói chỉ cần mộ sư mội dặn dò sư huynh ta lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể chỉ là một gốc cây không tâm thảo có thể được mộ sư mội dùng coi như là nó may mắn ba người tiếp tục tìm vô niệm rừng rất lớn ba người có đạo nguyên cảnh tu vi khá là không sai nhưng bởi bận tâm đến rừng rậm chi chủ cùng với bọn hắn yêu thú tồn tại vì vậy tốc độ đều có chút c h ậ m chậm, chậm. một chén t r à đi qua đã qua một thời gian uống cạn chén t r à hay là không có tìm được không tâm thảo m i thanh mục tú liêu sư đ ệ nói không tâm thảo trương sư huynh sắc mặt cũng khó xem đều qua một thời gian uống cạn chén t r à liền không tâm thảo dấu hiệu đều không có phát giác hắn vừa còn tràn đầy tự tin nhưng bây giờ nhưng có chút bị đả kích nhất là trong không khí dần dần xuất hiện một loại nguy hiểm khí tức lệnh người khá là lưu ý có thể khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét qua thanh lệ động lòng người mộ sư muội trương sư huynh nội tâm rên một tiếng tăng cao tinh thần tiếp tục tìm kiếm phía trước cần làm có một cái hồ bạc không tâm thảo tính thích d â m mát hay là có thể ở nơi đó tìm tới vậy bên trong liêu sư đệ nhìn phía hồ bạc phương hướng lo lắng nói dừng dậm chi chủ tựa hồ yêu thích hồ bạc địa phương liêu sư đệ nếu như ngươi sợ sệt vậy thì trở về cho ta đừng tiếp tục nơi này n h u loạn nhân tâm trương sư huynh nội nói ta vừa nay đã dùng linh hồn cha xét qua cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú khí tức Trương sư huynh cái kia thật có không tâm thảo mộ sư mội hỏi đương nhiên tin tưởng ta trương sư huynh cười nói trước tiên hướng về hồ bạc phương hướng đi đến mộ sư mội theo sát phía sau cái này liêu sư đệ trần trờ mắt nhìn mộ sư mội cũng theo sau ba người tiếp tục đi tới rất nhanh tới gần hồ bạc hồ bạc một bên có một hang núi cửa sơn động mọc đầy thực vật đang đến gần sơn động địa phương có một con tông bộ lông màu vàng gấu cho bò lồm lồm ở trương sư huynh l i ế u sư đệ mộ sư mội ba người đến thời gian gấu cho mở hai mắt ra một đôi mắt quét về phía trương sư huynh ba người h u n g quang thiểm nhấp nháy là rừng rậm c h i chủ trương sư huynh l i ế u sư đệ mộ sư mội ba người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nó thật sự ở nơi này trương sư huynh run như cày s ấ y cháy mau l i ế u sư đệ hô lớn ba người nhanh chóng thoát đi làm chó hùng tốc độ càng nhanh hơn nó có cao một trượng thân thể hùng tráng cực kỳ thể trạng phảng phất có thể ung dung đập nát một tòa núi lớn thân thể nhất động hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trường sư huynh ba người trước mặt khi thế ma nhở me trong nháy mắt làm kinh sợ ba người một cái tắt nhấc lên như dơ cao thiên đại tay đ ỗ n g nhiên đập xuống không gian rung động d ừ n g tay một thanh âm đột nhiên văng lên gấu cho động tác lập tức dừng lại nhìn phía sơn động phương hướng trong hang núi một bóng người chậm rãi đi ra mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương 770, không tâm thảo cự đại hùng trưởng như thái sơn giống như vậy vô cùng sung mãn chấn n h ấ p lực một khi hạ xuống ngay cả là lấy trương sư huynh ba người tu vi đều khó mà chống đối bọn họ hoàn toàn bị hùng trưởng a i chấn nhiếp bị gấu cho khí tức rung động khó có thể di động mảy may coi như là cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển cực kỳ trầm trượm dường như rơi vào bùn nhão bên trong bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng này hạ xuống sau đó cướp đi tính mạng bọn họ có thể một trưởng này không có rơi xuống theo cái k i a m ộ t thanh âm vang lên rừng rậm chi chủ giống như là bị triển khai định thân thuật giống như vậy dừng lại nó hướng về trương sư huynh ba người mắt nhìn ngoác miệng ra phát sinh kinh người tiếng gầm giống thanh âm như sấm vang động khắp nơi toàn bộ vô niệm rừng cũng run r à y lên vô tận âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đại thụ run rẩy lá cây xa xa hạ xuống trương sư huynh ba người nơm nớp lo sợ hoảng sợ phi thường trương sư huynh lại càng là hai chân mềm lún ngã trên mặt đất mặt mũi thanh tú liêu sư đệ thì là gian nan đứng ở mộ sư mội trước mặt mộ sư mội một mặt kinh hãi h ò a dung thất sắc giống xong một tiếng d ư ơ n g d ậ m chi chủ thả người nhảy một ca y đi tới sơn động trước mặt dường như một con chó nhỏ một dạng nịnh nọt hướng từ sơn động đi ra thanh niên đưa lấy nụ cười thanh niên bất đắc dĩ nói chuyện sờ sờ d ư ơ n g d ậ m chi chủ đầu đánh giá trương sư huynh liều sư đệ mộ sư mội ba người ba người nên đến từ chính cùng một cái tông môn thế lực tu vi cũng không phải tính toán cường đại trương sư huynh cường thịnh nhất lại cũng chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi liếu sư đệ mộ sư hội đều chỉ đạo nguyên cảnh hậu kỳ thôi như vậy tu vi dưới cái nhìn của hắn quá yếu vô niệm rừng không phải là các ngươi đạo nguyên cảnh nên đến ly khai đi thanh niên vung tay lên trương sư huynh ba người biến mất tại chỗ cũ lại xuất hiện thời gian trương sư huynh liếu sư đệ mộ sư m ộ i ba người dĩ nhiên xuất hiện ở vô niệm rừng ở ngoài ba người một mặt mở mị thướng về nhìn một phía loại thủ đoạn này quá mức kinh người ngay cả là đạo chân cảnh tu sĩ cũng không làm được chẳng lẽ là đạo thiên cảnh tu sĩ chúng ta đi ra trương sư huynh ngơ ngác nói hừng hẳn là đi ra liêu sư đ ệ nói vậy người rốt cuộc là người nào mộ sư m ộ i ánh mắt lập lòe không biết nhưng có thể một lời hét lại rừng rậm c h i chủ ít nhất là đạo chân cảnh hậu kỳ tu vi nhưng có thể tiện tay đem chúng ta chưa từng nghiệm rừng làm ra đến coi như là sư phụ cũng không làm được liêu sư đệ c h ậ m dại nói mộ sư muội chúng ta ly khai đi có thể không tâm thảo mộ sư muội khẽ cắn răng không tâm thảo là không chiếm được lần sau chờ lục sư huynh đến hoặc là sư phụ ra tay nên có thể được không tâm thảo liêu sư đệ còn người t r ư ừ n g hắn nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên tay ở trên tay hắn có một cây màu trắng xanh tiểu thảo có ngũ phiến diệm tử mỗi một chiếc lá đều là trong sáng t ĩ n h lặng ở n ước có thể nhìn thấy trong đó trống rỗng bộ phận trống rỗng bộ phận dường như mạch máu một dạng nội bộ có thần bí lực lượng chạy xuôi theo siêu giai đạo phẩm không tâm thảo l à không tâm thảo trương sư huynh cả kinh nói không tâm thảo mộ sư mội nhìn chăm chú lên liếu sư đệ trong tay không tâm thảo xảy ra chuyện gì liêu sư đệ một mặt nghi hoặc chẳng lẽ là vị tiền bối kia hán liêu sư huynh mộ sư mội nhìn liếu sư đệ cho ngươi liêu sư đệ cười nói không tâm thảo tìm tới sư mội ngươi nhất định có thể ở trong thời gian ngắn đột phá tới đạo nguyên cảnh viên mãn thậm chí có thời cơ trùng kích đạo chân cảnh đa tạ l i ê u sư huynh mộ sư mội một cái cầm qua không tâm thảo hướng về liêu sư đệ trên tay xoa b ó p trương sư huynh một mặt ghen ghét không tâm thảo hẳn là tiền bối cung cấp tiền bối cũng cho ta ly khai chúng ta hay là mau chóng ly khai đừng cho tiền bối gặp phải phiền p h ư c liêu sư đệ nói hửng đi thôi mộ sư mội cười nói nàng mục đích là không tâm thảo còn những chuyện khác nàng mới mặc kệ biết ba người cấp tốc ly khai vô niệm rừng ngoại sự tình thần phong nhìn ra rõ rõ ràng ràng hắn nhẹ nhàng lắc đầu chính là không còn để ý biết sở dĩ đưa cho bọn họ một cây không tâm thảo là ở nhìn thấy liêu sư đệ nguy hiểm thời gian đứng ở mộ sư mội trước mặt h o à n g sợ cũng không lùi bước đương nhiên còn có một mặt dù sao rừng rậm chi chủ ở một trình độ nào đó xem như hắn sùng vật từ tần phong đi tới vô n i ệ m rừng bước vào tu hành trạng thái về sau đi qua năm tháng ở năm tháng trước hai tháng hắn ở lĩnh ngộ cơ thiên tiêu lưu lại dưới đại đạo sau đó một cái hắn đang tiêu hóa những n à y đại đạo chi lực đem dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo bên trong lại hai tháng hắn tu luyện lĩnh ngộ đem tất cả hóa thành tự thân thực lực đồng thời lĩnh ngộ đại đạo thế giới đại đạo lĩnh vực do hư truyền thực sáng tạo chân thực thế giới nhất định phải ở đạo thiên cảnh tu sĩ trước hoàn thành đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai ở chỗ đại đạo chi lực cho dù là cơ thiên tiêu cũng không có năm chắc cần bao nhiêu đại đạo chi lực mới đều có thể đủ đem thế giới đại đạo do hư c h u y ể n thực thành tựu một cái chân thực thế giới ý gì theo cơ thiên tiêu suy đoán đáng lẽ là cần ba loại đại đạo chi lực vừa mới có thể làm được tam thiên đại đạo lực lượng đối với tần phong mà nói cũng không phải là quá mức khó khăn nhanh đồ đồng quy đại đạo lớn nhất căn bản chính là vận chuyển nhưng nắm giữ đại đạo chi lực càng nhiều lĩnh ngộ đại đạo chi lực càng ngày càng dễ dàng tần phong đã nắm giữ 1,372 loại đại đạo đây là một cái cực kỳ kinh người số lượng hạo h á n vũ trụ chư thiên cường già bên trong có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực hiếm như lá mùa thu ở nắm giữ đại đạo chi lực từng tầng lại càng là có thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo hủy d i ệ t đại đạo thời không đại đạo sinh mệnh đại đạo tử vong đại đạo trường sinh đại đạo này một ít cường hãn đại đạo chi lực nhưng những này còn chưa đủ đủ hắn cần l ĩ n h ngộ đại đạo chi lực tầm thường phương pháp đã không được thần tộc là một cái thời cơ thần linh đại thần phong âm thầm một lời khoảng cách lúc trước cùng thần tộc lâm nguyên ước định đã qua hơn năm tháng thời gian gần như nên đi tới thần nguyệt thiên tiểu hùng ta nên ly khai có thời cơ chúng ta ở thấy mới thấy thần phong sờ sờ đầu gấu đen nay con rừng rậm chi chủ thực tại một tháng trước đụng tới rừng rậm chi chủ muốn chui vào trong han g núi lại bị tần h phong rẽ rỗ một trận sau đó dương d ậ m chi chủ cảm thấy được tần phong một dạng cái kia xung quanh quấn quanh lấy đại đạo chi lực để nó tiền lời khá dồi dào chính là liếm mặt lưu ở tần phong bên người ở tần phong lúc tu luyện dương d ậ m chi chủ miễn cưỡng uống một chén canh vì lẽ đó hai người quan hệ mới sẽ như thế gấu cho một mặt lo lắng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong chủ nhân biệt ly mở ta cũng không tính ngươi chủ nhân tần phong cười nhạt một tiếng ngươi theo ta một tháng thiên phú cũng là không tệ trước khi đi đưa ngươi một ít đồ vật Thần một tâm tin tức tràn trong Thổ diệt rốt thể trong, thể toàn tu tất thể đột、phá. Thậm chí đột phá đạo thiên cảnh, đều có nhất Phong chỉ khắc chi chủ chỗ, chi hủy chi chi chủ như hoàn hóa, nhiên phá. chí phá cảnh, định rừng lượng lớn nói, lượng nở đến rừng bên nếu nó luyện năng. vào đạo, đạo, đạo. loại đạo vào đạo điểm rậm mi rậm lực lực cơ có có có đại đó. đại điệu đại đại đại đại đều vi ra, khả ở Bô bị sau đó thần phong ly khai mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy thần phong trong lòng hơi động lập tức biết được cái kia bốn đạo cường đại khí tức chủ nhân trong đó có hai đạo khí tức hắn hết sức quen thuộc phân biệt đến từ chính tả thần ít cùng tả thần b ờ ra dĩ vãng tần phong tự nhiên là không thể nhận ra cảm thấy đến bọn họ tồn tại có thể theo tần phong thu được thần tính hơn nữa vượt qua ngàn loại đại đạo chi lực cùng vũ trụ sản sinh một loại cực kỳ huyền diệu liên hệ ở mối liên hệ này phía dưới hắn có thể nhận biết được trong vũ trụ một phần tình huống như tả thần như vậy bị vũ trụ ý chí bài xích tình huống là hắn có thể đủ cảm giác đi ra đồng thời tứ đại tuyệt địa chỗ vài tên ngụy thần Chân tà thần nguyên nhân sao tần phong lần thứ hai lưu ý lấy tà thần chỗ phương hướng cực kỳ xa nhưng cũng là ở vào phía xa trong trời sao khu vực ở vào một tòa tuyệt cảnh bên trong ngũ đại tà thần bây giờ chỉ xuất hiện bô nơ cái c ò n có còn chưa thức tỉnh tinh cầu số lượng tựa hồ ở giảm thiểu còn sẽ có trong vũ trụ chiến tranh khí tức xuất hiện là ta thần làm bọn họ như thế chính là khôi phục thực lực thần phong trong óc từng cái từng cái suy nghi tránh khỏi vũ trụ bên trong chân thần cùng n g h ị thần sẽ như thế nào đối xử thần phong nghiêng đầu hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn tới ở cái kia xa xôi địa phương ở vào phía xa trong trời sao cùng đại vũ trụ khu vực chỗ giao giới là một tòa lớn vô cùng hòn đảo long cung sở hữu long tộc tộc địa chỗ tổ long sinh tồn địa phương muốn đối kháng t à thần phải là chân thần ra tay tổ long chính là nhất đại chân thần ánh mắt từ long cung phương hướng thu hồi lại lại hướng về còn lại bà phương hướng nhìn lại phủ tôn nói có chút đạo lý vũ trụ thực sự không phải là một cái chân thần tổ long thiên thần cung cung chủ cái kia tựa hồ là đặc thù sinh mệnh cao y củ ổ y q n d khi tức có chút k ỳ quái sẽ là cái nào t r ù n g tộc có thể cho dù là có bô nở tên chân thần cũng chưa hẳn là ngũ đại tà thần đối thủ ta phải tăng cao thực lực tăng lên tới đủ để cùng tà thần đối kháng có thể đủ hóa giải lần này đại nguy cơ tần phong tâm tư nhất định chính là không tại cảm giác vũ trụ tình huống lấy hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ mà đối kháng tà thần vũ trụ sự t ì n h không phải là hắn tính toán hắn cần làm là tăng cao tu vi hiện tại một cái phương pháp đó chính là thần tộc thần nguyệt thiên thạch đầu ở yên tĩnh vũ trụ bên trong phi hành hướng về thần nguyện thiên phi thần nguyện thiên ở vào phía xa trong trời sao thập đại tuyệt địa một trong thần chiến chiến trường một bên ba mươi tỷ bên trong chi đ ị a thần chiến chiến trường chính là năm đó thần diệt cuộc chiến thời gian chân thần cùng tà thần trong lúc đó chiến đấu một cái đại chiến trường phạm vi vượt qua mấy trăm ngàn ti đà mở khoảng cách trận chiến đó chân thần vẫn lạc thời không đổ nát đại đạo tàn tạ làm cho một trăm ngàn ti đà mở khoảng cách bên trong toàn bộ hóa thành một mảnh cực kỳ hỗn loạn khu vực nhưng bởi cái này một cái hôn loạn khu vực bên trong lưu lại chân thần lực lượng cùng một ít đặc thù bảo vật cho dù là đối với ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều có giúp đỡ cực lớn vì vậy thần chiến chiến trường làm thập đại tuyệt địa xếp hạng đệ nhất tồn tại như cũng là hấp dẫn không ít cường giả đến thần phong đi ngang qua thần chiến chiến trường vẫn chưa tiến vào thần chiến bên trong chiến trường đại lượng đại đạo chi lực đối với hắn thật có không tầm thường trợ giúp nhưng khoảng cách lúc trước cùng lâm nguyên nước định gần vì vậy đi đầu đi tới thần nguyện thiên cho thỏa đáng cho tới thần chiến chiến trường là ở thần nguyện thiên chi sau một lựa chọn thần phong đến thần nguyện thiên thần nguyện thiên tinh bóng cũng không tính lớn chỉ là cùng so với hắc kim đại thế giới phải lớn hơn một chút không sánh được ngũ hành đại thế giới chớ nói chi là hôn nguyên đại thế giới thần phong xuyên qua thần nguyện thiên thực xương tầng cương phong về sau bước vào cái này một mảnh lớn đ ị a thần nguyện thiên không giống với đ ầ u xuất thiên đ ầ u xuất thiên chính là hỏa diễm khắp cả địa đại thế giới toàn bộ thế giới lấy h ỏ a c h i đại đạo kinh người nhất sinh tồn sinh vật cũng nhiều là h ỏ a diễm thức tỉnh sinh vật kim huyết hỏa nha phượng hoàng đã là như thế thần nguyệt thiên tắc là trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng rất nhiều một ngày có hầu như ba phần tư thời gian đều là đêm đen mà đều là trăng sáng treo cao không gian thần nguyệt thiên trên bầu trời có ba vầng mặt trăng mặt trăng trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng cực kỳ trong sáng như ngọc tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh thần nguyệt thiên bên trong hoàn cảnh nhiều mấy phần mê ly nhiều mấy phần hư huyễn cảm giác càng có tần r trẻo o toàn n nhưng lạnh lùng khí tức quanh quẩn g giới. tức thế t khí h đại ở bộ Nguyệt Thiên nội sinh mệnh cũng không nhiều, không Tần tu vi đều thể vi số kém. có cực kỳ đa là phong mới vào thần n g u y ệ t thiên c h i bên trong chỉ là tùy ý quét qua chính là phát hiện trên trăm cái t r ù n g tộc mà đa số t r ù n g tộc huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ một khi thành niên chính là có thể đạt đến đạo c h i cảnh như vậy huyết mạch c h i lực ở hạo hãn vũ trụ bên trong đều thuộc về đ ỉ n h phong tần phong ở đáp ứng lâm nguyên cũng có hiểu biết quá thần nguyện thiên tình huống t h ầ ngàn n u y ệ t Thiên chính l ă m đó năm g Nguyệt Quang giới, nàng Nguyệt Quang trưởng gian giỏi, u y ệ t tộc thần ta một thế từ một tộc thành, thời triển tài vượt bộ lộ chân Bạch cái cái lạc chi cảnh cấp chiến ho nho nhỏ như liền đại đạo ra mà ở dễ n thần Nguyệt Thiên Nguyệt Quang đụng tới hiên viên, do đó đi theo hiên viên. Ngàn n cháo. Cách Bạch khai theo do sau, tới đi về đó ă về sau bạch nguyệt quang trở về thần nguyệt thiên c h i lúc thành t ự u chân thần cảnh giới lấy nàng chân thần tu vi tự nhiên là quét ngang vô địch thống nhất toàn bộ thần nguyệt thiên kiến lập lên nguyệt cung trở thành đời thứ nhất hàng nga lịch đại nguyệt c u n g chi chủ đều là được xưng hàng nga sau đó thần diệt cuộc chiến phát sinh bạch nguyệt quang trọng thương sống sót trở lại thần nguyệt thiên cùng vũ trụ ý c h i tiến hành giao dịch để nguyệt quang tộc một nhóm người tộc chờ trở, trở thành một cái hoàn toàn mới thần tộc tự thân thân thể luyện hóa thành thần minh thai đồng thời định ra thần linh đại quy củ nguyệt cung vẫn tồn tại mà nguyệt cung chỗ chính là thần linh đại chỗ lịch đại nguyệt c u n g chi chủ tu vi đều là cực kỳ không yếu ít nhất là ngụy thần cảnh giới tồn tại mà bởi nguyệt cung có thủ hộ thần minh thai trách nhiệm chưa từng tham dự vũ trụ thế lực trong lúc đó tranh cướp nguyệt cung duy trì di thế độc lập tư thái nhưng không người dám xem thường bọn họ thực lực thần phong tiến vào thần n g u y ệ t thiên hậu lập tức phát hiện nguyệt cung chỗ hô hấp công phu chính là xuyên qua hơn mười triệu km khoảng cách đi tới nguyệt cung trước đó nhìn trước mắt trắng như tuyết như ngọc trong sáng như trăng cung điện khổng lồ tần h phong tự mình sản sinh bình tĩnh hờ hưng cảm giác hết sức kỳ lạ nguyệt cung thần phong thì thầm một lời vẫn chưa tiến lên giây lát về sau một bóng người xuất hiện ở tần phong trước mặt chính là lâm nguyên t ầ n phong ngươi tới lâm nguyên mỉm cười nói lâm trưởng lão t ầ n phong cũng là nợ nụ cười mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bảy mươi hai nguyệt cung t ầ n phong ngươi tại vân cốc biểu hiện thật đúng là kinh người lâm nguyên đánh giá tần phong khá là cảm khái trước mắt người thanh niên này xem như hắn gặp qua thiên tài bên trong tiến bộ kinh người nhất đáng sợ nhất một cái cho dù là thần tộc thiên tài lâm lang thiên cũng là kém xa tích tắp trong nhân tộc từ hữu minh chư cắt sắc cùng nhau so sánh cũng là kém hơn một chút vạn tộc cuộc chiến lâm nguyên xuất hiện thấy được chư cắt sắc phi phàm long tộc huyết ảnh long cùng tinh không cự thú kim giác cự thú cũng không phải hắn một người đối thủ cho dù là thần tộc bọn họ lâm ra thiên tài lâm lang thiên cũng chỉ là cùng chư cắt sắc tương đối thôi nhưng mà c h ư cắt sắc ở vân cốc thời gian bị tần phong nhất thương cho quét bay loại này biểu hiện kinh người chấn động vũ trụ c h ư cắt sắc danh tiếng đã sớm tồn tại từ hắn xuất sinh một khắc đó thì có tần phong ở vũ trụ bên trong danh tiếng không hiện ra nhưng có thể đủ một chiêu quét bay c h ư cắt sắc tự nhiên kinh động khắp nơi theo tần phong một chiêu quét bay c h ư cắt sắc tần phong sự tích dần dần bị người cho móc ra càng ngày càng chấn động càng ngày càng kinh người tiểu thế giới tu sĩ tu hành trăm năm đạo chân cảnh tồn tại nhất thương phá ra tả thần bụng từng cái từng cái biểu hiện đều là hết sức kinh người tồn tại lấy đạo chân cảnh tu vi nhưng có thể đánh bại chư cắt sắc điểm này cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn động làm cho tất cả mọi người giật mình dù sao chư cắt sắc thế nhưng là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ mà cũng không phải là đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ một cái đạo chân cảnh tu sĩ nhưng có thể đủ đạt đến như vậy t ầ n g thứ quá mức yêu nghiệt đạo chân cảnh từ hữu minh chư cắt sắc cũng có thể vượt cấp mà chiến nhưng bọn họ đối phó chỉ là một nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thôi đối phó tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều cần bỏ phí công phu nếu như đối mặt tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ từ hữu minh chư cắt sắc cũng không phải là đối thủ chớ nói chi là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng tần phong nhưng làm được h ắ n gốc gác chính là loại gì thâm hậu lâm nguyên cùng so với những người khác càng thêm chấn động bởi vì hắn xem như chứng kiến tần phong c u ộ t khởi năm đó ở thiên tuyệt đại thế giới đao thần mộ địa thời gian tần phong thực lực tu vi không yếu cũng biểu hiện ra không tầm thường thiên phú nhưng ở lâm nguyên xem ra chỉ là hơi hơi không sai thiên tài thôi không sánh được từ hữu minh không sánh được chư cắt sắc không sánh được lâm lang thiên nhưng hôm nay lại là trở thành cao cấp nhất nhất là yêu nhiệt g thiên tài hành động bất đắc dĩ thần phong bình tĩnh nói bất luận đối phó tả thần b ỡ dạ hay là quét bay chư cắt sắc cũng xem như hành động bất đắc dĩ hắn muốn tu luyện không được không làm như vậy nhưng ngươi đã nổi danh vũ trụ lâm nguyên cười nói bây giờ toàn bộ vũ trụ đều muốn ngươi cùng từ h i ể u minh đặt ngang hàng vì là tuyệt thế yêu nghiệt cho dù là chư cắt xác đều muốn thoáng thua kem ở một bậc ừ m thần phong không rõ xem ra ngươi không rõ vũ trụ chuyện phát sinh lâm nguyên thấy thế chính là rõ ràng tần phong cần làm tu luyện hoặc là còn lại trạng thái hắn giải thích từ h i ể u minh đột phá thành t i ể u n g u y thần hắn đột phá thần phong nhận ra ngược lại cũng không ngoài ý muốn t ừ hiệu minh gốc gác vốn là cực kỳ hùng hồn ở tà thần bở rổ kẽn cơ thể bên trong d u n g nham chi địa chi lúc hắn liền rõ ràng lộ ra có thể bất cứ lúc nào đột phá ngụy thần nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy hắn cần càng sâu cần càng hùng hồn gốc gác mà điểm này nắm giữ chân thần mà là vũ trụ đệ nhất thế lực thiên thần cung tự nhiên là có thể cung cấp đúng vậy à hắn đột phá thời gian gợi ra thiên địa biến hóa vũ trụ ý chí chuyển vào lực lượng tương lai tất nhiên trở thành chân thần lâm nguyên nói thiên thần cung tương lai sẽ có hai vị chân thần không người có thể lay động bọn họ địa vị vũ trụ ý chí thần phong trong lòng hơi động từ khi cùng cơ thiên tiêu nói chuyện đối với vũ trụ ý chí tần phong tình cảm chính là có chút không giống hắn đem vũ trụ ý chí để làm một cái tồn tại đến xem đồng thời còn chưa hoàn toàn yêu thích vũ trụ ý chí từ khi tần phong hấp thu thần tính đột phá là hắn có thể đủ cảm giác được vũ trụ ý chí tồn tại hơn nữa theo thực lực của hắn đề bạn đối với vũ trụ ý chí cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thần phong có thể cảm ứng được vũ trụ ý chí đối với hắn khát vọng hy vọng hắn có thể đột phá đạo thiên cảnh hắn có thể bất cứ lúc nào bước vào đạo thiên cảnh hoặc là nói hắn một khi bước vào đạo thiên cảnh có thể bước t h ẳ n g lên chín vạn dặm trực tiếp đột phá ngụy thần cảnh giới đây chính là hắn bây giờ góp gác nhưng thần phong cũng đồng ý làm như thế hắn đi là dĩ hư hóa thực thế giới chi đạo không thể lấy vũ trụ có quá thân thiết cắt liên hệ vũ trụ thì là hy vọng tần phong cùng nó có mật thiết liên hệ như vậy chính là có thể thu được tần phong một phần khí vận gia trì để vũ trụ ý chí tự thân càng ngày càng cường đại được chuyện phiếm không nói nhiều lâm nguyên nói khoảng cách thần linh đài mở ra không đủ thời gian mười ngày ta an bài trước tốt ngươi nơi ở để ngươi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị đồng thời muốn nói với ngươi một ít thần linh đài tin tức tương quan vậy đa tạ lâm trưởng lão t ầ n phong cười nhạt một tiếng lập tức lâm nguyên dẫn dắt tần phong tiến vào nguyệt cung bên trong nguyệt cung danh phó kỳ thực trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã mất cả tháng cung kiến trúc lấy màu tuyết trắng làm chủ bám vào một chút còn lại mùi vị l ạ n h lạnh làm cho cả nguyệt cung nhìn qua m ư ờ i phần cao lạnh tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ nguyệt cung chính là toàn bộ thần nguyện thiên thánh cũng là nguyệt quang tộc tộc địa chỗ có không ít tu sĩ theo thần linh đài mở ra thần tộc tu sĩ đến một phần làm cho cả nguyệt cung náo nhiệt lên thần tộc chính là ở chân thần bạch nguyệt quang cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch Đản đến sinh ra theo ộ c Trước kia, bọn ọ là là nhân tộc, nguyệt quang tộc, chiến thần tộc, thanh minh tứ đại chủng、tộc. Chiến thần tộc chính là dị nhân tộc, trời sinh gồm có cường đại bản năng chiến đấu cùng chiến đấu ý chí. tộc, tộc, tộc, tứ tộc. tộc tộc, trời t có gồm đấu đấu đại đại dị ý vũ trụ ý chí gia trì để chiến thần tộc tu sĩ bản năng chiến đấu càng ngày càng cường đại hoàn toàn là chiến thiên chiến địa tồn tại lực chiến đấu dị thường cường hãn thanh minh chính là một cái chủng tộc kỳ lạ số lượng cực kỳ ít ỏi thân diệt cuộc chiến trước thanh minh số lượng không ít quá ba trăm bây giờ thanh minh số lượng không cao hơn một trăm có thể nói thanh minh bản thân chính là một cái cực kỳ cao quý hiếm có chủng tộc bọn họ vừa sinh ra chính là có vô cùng mạnh mẽ tu vi nhưng tu hành tốc độ c h ậ m chậm mà theo thanh minh trở thành thân tộc bù đắp bọn họ cái này một cái nhược điểm chỗ thanh minh tu luyện tốc độ không thua với đồng dạng thiên tài hơn nữa bọn họ bản thân thiên phú thanh minh không đủ một trăm có thể từng cái ít nhất là đạo c h â n cảnh mà đa số cũng đạo thiên cảnh tu sĩ ngay cả là vũ trụ đệ nhất thế lực thiên thần c ù n g ở đạo thiên cảnh tu sĩ số lượng bên trên cũng không bằng thanh minh nhân tộc tự nhiên không cần nhiều lời thần tộc bên trong có tam c h i nhân tộc một cái là lâm gia một cái là hiên viên gia một cái là danh gia ba nhà thế lực ngược lại là ở cùng hắn tương đương trong lúc đó mà lẫn nhau trong lúc đó quan hệ chặt chẽ bây giờ toàn bộ thần tộc bên trong trẻ tuổi bên trong lấy nhân tộc lâm gia lâm lang thiên thiên phú tối cao cũng chính là ở vạn thông qua lâm nguyên tần phong đối với thần linh đài có càng sâu sắc hiểu biết hai ngàn vạn năm một lần thần linh đài đối với thần tộc mà nói mười phần trọng yếu một khi leo lên thần linh đài là có thể được rất lớn bồi dưỡng đã từng leo lên thần linh đài tu sĩ bây giờ trở thành trong thần tộc cực kỳ trọng yếu nhân vật trở thành trưởng lão đoàn một trong thần tộc cùng cái khác chủng tộc không giống nhau có trưởng lão đoàn tồn tại thần tộc m g ô i cái chủng tộc thật có tộc trưởng tồn tại nhưng những n à y tộc trưởng chỉ có thể đủ người quản lý chính mình nội bộ chủng tộc vô pháp quản lý cái khác chủng tộc vì vậy thần tộc tồn tại trưởng lão đoàn có thể trưởng không thần tộc sự vụ trưởng lão đoàn có thể trở thành trưởng lão đoàn một trong không chỉ là tu vi cường đại mà là được người kính ngưỡng dĩ vãng leo lên thần linh đài thần tộc tu sĩ đa số đều trở thành t r ư ở n g lão đoàn có thể thấy được thần linh đài trọng yếu mà thần linh đài tồn tại đối với ngoại giới tu sĩ cũng là trọng yếu bởi bạch nguyệt quang cùng vũ trụ ý chí tại chỗ thần linh đài mở ra không chỉ là cần thần tộc tu sĩ cũng cần ngoại lai tu sĩ thần tộc bô nờ cái quần thể sa u cái mạch hệ đều sẽ mời ngoại lai tu sĩ đến lâm nguyên mời tần phong những người khác thì là mời mặt khác thiên tài tần phong nhìn thấy một cái đặc thù sinh mệnh toàn thân mọc đầy dây leo không có chân không có tứ chi chỉ có dây leo trong lúc đó xuất hiện hai đạo hào quang màu xanh sẫm dường như con mắt từ lâm nguyên trong giới thiệu có thể biết rõ cái này đặc thù sinh mệnh tên ất mộc dây leo chính là từ mộc chi đại đạo bên trong sinh ra trời sinh người trưởng khống mộc chi đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo cực kỳ mạnh mẽ ất mộc dây leo vừa sinh ra chính là có đạo thiên cảnh tu vi điểm này thế nhưng là đồng dạng chủng tộc cũng không đạt tới cho dù là thần tộc thanh minh cũng không đạt tới năng lực như vậy ất m ộ t dây leo chính là thần tộc thanh minh tới thần linh đài có thể trèo lên ba mươi người nhưng vì bảo đảm thần linh đài năng lượng tiếp tục trường tồn vì vậy mỗi một lần trèo lên thần linh đài nhân số cũng không tính nhiều mà đều là trong tộc thiên tài thảm thực vật mới vừa có tư cách trèo lên thần linh đài từ lâm nguyên trong mỹ hệ n g hiểu biết lần này chờ thần linh đài thần tộc tổng cộng có m ộ ư ơ i người hơn nữa ngoại lai m ộ ư ơ i người tổng cộng có hai mươi người trèo lên thần linh đài thần tộc trong m ư ơ i người Thanh minh có một người, Nguyệt、Quang、tộc có hai người, chiến Thần tộc có hai người, nhân tộc có năm người. Nhân tộc trong Minh Chiến Nhân Nhân Quang người, người, người, người. người, có có có có lâm gia, cùng Hiên viên gia đều có hai người, hai chỉ có một người. Lâm gia hai người chính là thiên tài lâm lang thiên cùng lâm lạc y ỉ lâm lạc y tu vi cảnh giới hay là không như thần tộc còn lại trẻ tuổi nhưng thiên phú tuyệt đối không k é m ở nàng thiên phú chỉ kém hơn lâm lang thiên thôi tần phong vào ở nguyệt cung từ lâm nguyên trong mỹ hệ n g biết được có liên quan với thần linh đại sự tình đ à o mắt công phu ba ngày thời gian đi qua cái này một ngày nguyện cung đến một người dẫn lên mất cả tháng cung quan tâm thiên thần cung tu sĩ tuyệt thế yêu nghiệt từ hữu minh từ hữu minh vốn là ở vũ trụ bên trong có cực cao danh tiếng uy c h ấ n vũ trụ danh chấn tứ phương theo hắn đột phá lục tinh đạo thiên cảnh danh khí lại càng là đạt đến một cái tầng thứ tột cùng thời gian này từ hữu minh không người đưa hắn đem làm một cái hậu bối một cái tuyệt thế yêu nghiệt mà chẳng qua là khi làm một tên cường giả một tên tuyệt đỉnh cừng giả năm mươi năm không tới bắt đầu từ một người bình thường thành tựu vũ trụ đứng đầu cường giả hàng ngũ như vậy thiên phú nhìn chung vũ trụ lịch sử không người có thể đặt đến cho dù là lúc trước thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu cũng kém hơn một chút đương nhiên cơ thiên tiêu sở dĩ không bằng từ h ệ u minh ở chỗ cơ thiên tiêu giang bước đi quá mức khó khăn cũng không phải là từ h ệ u minh như vậy chính thống đại đạo nguyện cung làm thay hàng nga tự mình thấy từ h ệ u minh đồng thời sắp xếp từ hiệu minh ở lại thần tộc đỉnh phong tu sĩ cũng bái phỏng từ hiệu minh cùng từ hiệu minh đàm luận thiên luận đạo thần phong biết được từ hiệu minh đến là thông qua lâm lạc ý ỉa nhưng hắn cũng không để ý hắn hiện tại cân nhắc từ hiệu minh xác thực c ư ờ n g đại ngụy thần cũng xác thực bất phàm nhưng là chỉ là ngụy thần mà thôi hắn cần đối phó là chân thần là tà thần tà thần c ư ờ n g đại cũng không phải là chỉ là ngụy thần có thể đối kháng chỉ có đề bạt đến chân thần chiến đấu lực mới vừa có tư cách đối phó t à thần tần phong bây giờ lĩnh nộ g một ngàn loại đại đạo chi lực hơn nữa thiên tâm thần thể cùng thần tính duyên cớ cho dù là cùng so với lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào vì vậy hắn cũng không để ý t ử hữu minh bởi vì thực lực của hắn cũng không so với t ử hữu minh đến nhỏ yếu hắn lưu ý là đại đạo chi lực có thể để thế giới đại đạo lĩnh vực thuế biến đại đạo chi lực nguyện cung chính là tuyệt hảo tu luyện chi cùng so với hôn nguyên thành phòng tu luyện còn muốn đến hay lắm tần phong năm ngày trừ cùng lâm nguyên lâm lạc y hai người trò chuyện ra chính là cảm nộ g đại đạo chi lực tối ngày thứ tư muộn trời lạnh khí thanh ba lượt trong sáng minh nguyệt cao cao tuyển ở giữa không trung tản ra ánh sáng dịu dịu hết sức thoải mái định viện bên trong tần phong ngồi khoanh chân cảm nộ g thiên địa quanh thân có đại đạo ba động ở vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong phút chốc tần phong trên thân phun trào ra một luồng mạnh mẽ kỳ dị lực lượng hóa thành vô số ba động chấn động lan đến gần xa xa một cái trên bàn đá bàn đá đập vỡ tan thành vô số bột phấn ba động đại đạo thần phong chậm rãi mở hai mắt ra toát ra một vệt ý cười không hổ là nguyệt cung chỉ là bốn ngày ta đã nhiều lĩnh ngộ mười loại đại đạo chi lực theo theo tốc độ này trong vòng nửa năm ta cần làm có thể lĩnh ngộ vượt qua ba ngàn loại đại đạo chi lực chỉ là thần phong đón đến ngẩng đầu lên nhìn mẩu mực bầu trơ y không biết lĩnh vực ba ngàn loại đại đạo chi lực Có thần ể để để hay không để thế giới lĩnh vực triệt để thổi biến, do đó do hư chuyển thực, hóa thành một cái chân thực thế biến, giới giới. đó triệt một t cái vực do do phong t h o á nhìn g suy tư, c í n không qua nữa nhiều xoắn Hán đạo, đã định ra. Đã như h h là qua suy. ra. đạo, vậy, đã Đã vậy t một đ ư ờ g không không không ngại. đi đầu Đi đi. tới cuối, không quay đầu lại, không tối lui, không、e、ngại. Đi ra đi. Thần quay ra e phía o n nhìn g h p xa xa đột nhiên nói hư không một cơn chấn động một tên tuấn tú cực kỳ như trích tiên đồng dạng thanh niên từ trong bóng đêm đi ra chính là cái kia t ử hữu minh người đi là đ ờ i thứ ba cung chủ đạo t ừ hiệu minh đánh giá tần phong mở miệng v ừ a hỏi từ vân cốc cuộc chiến về sau t ừ hiệu minh trở về thiên thần cung tiến hành đột phá đột phá tới ngụy thần cảnh giới t ừ hiệu minh chính là cha tìm có liên quan với thiên thần cung đ ờ i thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu tin tức tương quan lại hồi tưởng lên lúc trước tần phong ra tay phán đoán ra tần phong tình huống đúng t ầ n phong gật g ủ t ừ hiệu minh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn giây lát xoay người ly khai ta sẽ vượt qua ngươi rất nhanh từ hiệu minh biến mất ở trong bóng đêm tần phong nhìn từ hiệu minh bóng lưng trên mặt hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt vượt qua chính mình thế nhưng là rất c h ơ mong bất quá hắn sẽ không để như vậy sự tình phát sinh mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương 774, t h ầ n linh đài mở ra làm ba vầng mặt trăng theo trời khoảng không ẩn nấp một vòng đỏ thấm đại nhật từ đông phương hiện lên trong không khí hay là tràn ngập một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ đ ì n h viện bên trong tần phong đột nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt tinh quang sáng ngời ẩn ư ớ c trong lúc đó nhìn thấy một tòa đại thế giới nháy mắt từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường đen bóng đen bóng lại nhiều một loại đại đạo chi lực thần phong mỉm cười trải qua một buổi tối tu luyện hắn có bao nhiêu nắm giữ một loại đại đạo chi lực đồng thời để bạt trí đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ thiên tâm thần thể vốn là đối với thiên địa vạn vật đại đạo chi lực cực kỳ sự hòa hợp hơn nữa tần phong đã nắm giữ một ngàn loại đại đạo chi lực đối với đại đạo căn bản cực kỳ hiểu biết vì vậy muốn tìm hiểu một loại đại đạo chi lực độ khó khăn cũng không lớn đã đến giờ t ầ n phong ngẩng đầu lên nhìn thiên không đỏ thấm đại nhật cho dù là đỏ thấm đại nhật treo lơ lửng giữa trời vẫn không có bao nhiêu viêm nhiệt có thể nói thậm chí có một chút hàn phong gợi lên đây là thần nguyệt thiên đặc thù khó có viêm nhiệt thời điểm tần đại ca tiếng cười vang lên lâm lạc y đi vào trong đình viện thần phong tiểu hữu lâm nguyên theo sát phía sau cười nhạt nhìn t h ầ n phong lâm trưởng lão thần phong mỉm cười thần linh đài muốn mở ra ừng lâm nguyên gật gù nửa canh giờ về sau là tốt nhất thời gian chúng ta cần đi đầu đi qua đợi được tế bái tổ tiên liền có thể tiến vào thần linh đài trèo lên đỉnh thần linh đài ngươi nếu là chuẩn bị được chúng ta liền cùng lên đường đi đã chuẩn bị kỹ càng thần phong đứng dậy một nhóm ba người ly khai đình viện hướng về tế đàn đi đến nguyện t c u g Dường rất một tòa lớn. như cung ự đại thành trì, t y h h i ê n n k ô sánh được hốn nguyên được đại tế h giới hốn nguyên thành, nhưng cũng tương hốn thành, đàn ư ơ n g với một tòa t h h Phong, Lâm nguyên, Lâm Lạc y ba người đi không nhanh không chậm, nhưng tốc độ nhưng nhanh kinh hoàn thanh thời chén Tân tốc toàn đạt tốc Một t Lâm Lâm Nguyên, người người, đến gian uống cạn Lạc là âm mức y ba đi độ độ độ. rất à đàn đàn đi đó. tới tế đàn trước、đó. Nguyệt、cung、tế r cung lớn toàn thân cùng bạch n g u y ệ t thạch chế tạo thành tản ra yếu ớt ánh sáng dịu dịu làm cho toàn bộ tế đàn ở vào một loại thần bí cao quý trong cảm giác tế đàn cũng không tính cao tổng cộng có chi nở cái bậc thang từng cái điều tiết bên trên cũng khắc họa một bức tranh án ghi lại cực kỳ cổ lao thời gian tế đàn kiến tạo tình huống ở tần phong ba người đến thời gian tế đàn t r ư ớ c đã tới rất nhiều người thần tộc đại đa số tu sĩ cũng đến tham gia trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ cũng đến ta mở tổ t ầ n phong lâm lạc y ỉa xem như thứ chín tổ còn lại tổ một vì là thanh minh cùng ất mộc dây leo tần phong hướng về trong đám người từ hữu minh mắt nhìn chính là thu hồi ánh mắt đi tới bên cạnh hắn từ hiệu minh cùng lâm lang thiên cùng hắn cùng với lâm lạc ý cùng lâm lang thiên lâm lạc y hai người đều là thần tộc lâm g i a người tự nhiên là ở cùng một cái khu vực trình diện tất cả mọi người duy trì một loại nghiêm túc một loại yên tĩnh bầu không khí cũng không có nhỏ giọng nghị luận thậm chí liền linh hồn truyền âm đều không có quá một chút thanh minh cùng ất một dây leo đến bọn họ bay tới một bên không nói một câu tham gia trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ tất cả đều đến đại đa số thần tộc cũng đều đi tới nguyệt cung tế đàn đợi được tốt nhất canh giờ chính là có thể mở ra thời gian từng chút trôi qua làm nửa canh giờ đi qua nguyệt cung hằng nga từ trên trời giáng xuống đứng ở dưới tế đàn nàng một bộ ánh trăng c o n dài đem h u y ệ n chuyển vóc người hoàn toàn che lấp đi nhưng vô pháp che lấp nàng cỗ này tuyệt đại phong hoa cùng trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh nhã khí chất nguyệt cung hằng nga rất đẹp vỡ tay mày ngài núi ngọc tinh xảo môi anh đào một đôi trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng mà sáng ngời hai con mắt nhìn quanh thời khắc thần hoa tự sinh khiến thiên địa ảm đạm phai mở thần phong gặp qua mỹ nữ không ít có thể không có một cái nào có thể so với được với nguyệt cung hàng nga ngay cả là ban đầu ở cựu châu thế giới thần phong gặp qua thiên nữ cung c u n g chủ chính là phong hoa tuyệt đại nhân vật nhưng cùng nguyệt cung hàng nga so sánh vẫn cứ có vẻ thua chị kém em nguyệt cung hàng nga từng bước từng bước bước lên tế đàn nàng dội ra kéo dài trắng non hai tay mỡ dê dô nở dê như da rẻ hiện ra nhàn nhạt lộng lây hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt n g u y ệ t cung hằng nga hai tay bấm quyết dẫn động thiên địa huyền diệu nhẹ giọng tự nói bên trong từ trên tế đàn xuất hiện một vòng trong sáng minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t quang mang không thịnh lại là nhu hòa bất bại không bị đỏ thấm đại nhật tác chế minh n g u y ệ t chậm rãi thăng lên ở lên tới phía trên tế đàn chừng ba trăm thước dừng lại vô số nhu hòa nguyện hoa vương vai xuống rơi vào trên tế đàn hiện ra lên nhàn nhạt quang mang mê ly rực rỡ giống như tiến cảnh trong sáng minh nguyện từ từ hiện ra lên nồng nặc quan mang trắng non trói mắt trói mắt cực kỳ ngay cả là thiên không đỏ thâm đại nhật trong lúc nhất thời cũng bị minh nguyện cho làm ha thấp đi ở trắng non hảo quang lóa mắt bên trong xuất hiện một cái lối đi cái kêu một cái lối đi thần bí phi thường để lộ ra vô cùng bí mật lệnh người hận không được đi vào trong đó dò xét một phương thần linh chi mở ra tham dự trèo lên đỉnh thần linh đ à i thần tộc ngoại tộc tiến vào bên trong n g u y ệ t cung hằng nga mở miệng tân phong từ hữu minh lâm lang thiên lâm lạc ý ỉ thanh minh ớ t một dây leo trở dồn dập hướng về cái kia minh nguyệt nhìn lại ánh mắt lấp lóe k h i ế u kỳ mà sai biệt vain đột nhiên trong lúc đó thiên địa rung động từ minh nguyệt bên trong tuân ra một cố cường đại cực kỳ lực lượng chấn động toàn bộ tế đàn thậm chí liền toàn bộ thần nguyệt trời đều thu được ảnh hưởng cực lớn không ngừng run rẩy tân phong từ hiệu minh n g u y ệ t cung hằng nga chờ nắm giữ thần tính tu sĩ từng người từng người ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn tới bọn họ ánh mắt thực sự không phải là ở ngoài sáng trên ánh trăng mà là tại xa xôi chỗ tầm mắt xuyên thấu tế đ à n xuyên thấu thần nguyệt tiên xuyên thấu từng viên một tinh thần đặt đến trong vũ trụ một cái khu vực đệ ngũ tả thần thức tỉnh n g u y ệ t cung hằng nga thấp dọn g một lời thứ năm tả thần cũng thức tỉnh tần phong trong lòng cảm giác nặng nề âm thầm một đạo bây giờ ngũ đại tả thần cũng thức tỉnh mà chiến tranh khí tức càng ngày càng nồng nặc vũ trụ bất an tâm tình cũng thay đổi mạnh rất nhiều ta nhất định phải nhanh để bạt mới được hy vọng lần này thần linh đài có thể làm cho ta có thu hoạch nếu như có thể tiến vào bổn nguyên chi địa vậy thì càng tốt thần phong xem trọng là bổn nguyên chi địa vũ trụ bổn nguyên đại đạo chi lực ngưng tụ chi địa nếu là tiến vào cái kia một chỗ đối với hắn tu vi tất nhiên có chỗ trợ rút thậm chí có thể lĩnh nộ g vượt qua ba ngàn loại đại đạo chi lực trùng thực thế giới đại đạo. Nam tên tà thần cũng thức tỉnh. Từ hiểu minh nội tâm nhất động, không biết sư phụ có tính toán gì không? Bây giờ thiên thần chuyển Nam cũng minh nội động, không không. cung cung chủ là công nhận giới gì giờ kích có chủ hư hiểu phụ lấy là Bây sư đại đạo. vì ũ cũng trụ nhất tộc tổ đệ nhân, ngay lòng lòng、so、không lên. cả là so với v vậy trận chiến này đối kháng ngũ đại tà thần thiên thần cung cung chủ tất nhiên muốn có hành động có chỗ tổ chức mới phải mọi người tâm tư khác nhau cho tới không có thần tính tu sĩ vẫn chưa cảm thấy được hạng năm tà thần t h ứ c tỉnh chỉ là cho rằng thần linh đài sản sinh vấn đề thôi nguyện cung hằng nga rất nhanh khôi phục lại yên lặng nói nhập thần minh thai lâm lang thiên cái thứ nhất bước vào mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bảy mươi lăm chiếu cổ thần kính hôn nguyên đại thế giới thiên thần cung thiên thần cung được xưng vũ trụ đệ nhất thế lực chính là lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong bây giờ thiên thần cung cung chủ cũng là ở bề ngoài nhân tộc một cái duy nhất chân thần thực lực cường đại nhất tồn tại h á n thần bí h á n cường đại ngay cả là long tộc tổ long cũng chính mồm thừa nhận không bằng thiên thần cung cung chủ vàng son lộng lẫy thiên thần cung bên trên được xưng trung tâm vũ trụ bên trong thần thần trụ đ ĩ n h chót thiên thần cung cung chủ thiên phụng yên tĩnh đứng hắn ánh mắt phóng tầm mắt tới cực bắt chỗ thỉnh thoảng có hào quang l o e lên thần dị phi thường đột nhiên bên trong thần thần trụ run dày lên vô số kim quang lập l o ạ liên tục hóa thành vô số phù văn trói mắt trói mắt quan diệu thiên địa kinh động thiên thần cung tu sĩ Thiên phụng trong Phụng mosco ắ bắn t đột một tinh động. nhiên mang, khiến hư không rung hư ra m vệ w c ũ ngũ thức tỉnh. Thiên phụng thì thầm một tiếng, cái này một tĩnh thong thần, thời trọng. Phụng bình chân khắc hơi cái có Moscow. này vốn đang rong này có ngưng n g vào vị vẻ ở đại tà thần một trong cũng là ngũ đại tà thần bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại ở mosco w trở thành tà thần trước chính là chân thần bên trong đỉnh phong tồn tại chỉ kém hơn h i ê n viên mà theo mosco w đi vào ma trướng đánh cắp hư lực lượng thực lực tăng thêm một bước đ ạ t đến có thể so với h i ê n viên tầm thứ sau đó thần diệt cuộc chiến bạo phát h i ê n viên cùng mosco w giao thủ song phương giao thủ sản sinh thần chiến chiến trường mosco w trọng thương bị h i ê n viên lấy sinh mệnh phong ấn bây giờ mosco w thức tỉnh thiên phụng theo trời thần cung ghi chép bên trong biết được cái này một vị mosco w chính là cực kỳ kinh khủng mà cường đại tồn tại hắn nắm giữ đại đạo lại càng là cái kia cực kỳ cường hãn hỗn độn đại đạo bây giờ thức tỉnh tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong tu vi đến thời điểm đó có ai có thể là hắn đối thủ thiên phụng tin tưởng tự thân tu vi cùng so với còn lại mấy cái tả thần cũng không kém vô luận là ít hay là bờ dạ, hắn đều có niềm tin chắc chắn đem đối phương đánh bại đồng thời phong ấn thế nhưng là đối mặt mút cô nhưng không có bất kỳ cái gì tự tin xem ra chỉ có thể vận dụng cái kia thiên phụng thì thầm một tiếng ánh mắt nhìn phía thiên thần cùng một chỗ bí địa suy tư một chút thiên phụng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên tiến vào bí địa bên trong tử kim thánh địa lục đại trí cao bất hủ thánh địa bên trong bá đạo nhất một cái tử kim thánh địa thánh chủ chính là ngụy thần cảnh giới tồn tại nhưng hắn đến gần vô hạn với chân thần muốn đột phá tới chân thần cảnh giới mosco w thức tỉnh một bộ tử kim trường bảo thánh chủ biểu hiện ngưng trọng cực kỳ nam tên tả thần cũng đã phục sinh chiến tranh tất nhiên sẽ bạo phát nhưng bây giờ vũ trụ có ai sẽ là ngũ đại tà thần đối thủ t h á n h chủ nắm chặt nắm đấm nếu để cho chư cắt sắc thời gian nhất định hoàn toàn có thể đạt đến chân thần cảnh giới đến thời điểm đó chính là có thể đối phó tà thần khả thi quá ngắn chư cắt sắc thiên phú c h ắ c tuyệt t h á n h chủ tin tưởng hắn tất nhiên có thể bước vào chân thần cảnh giới nhưng này cần thời gian vạn thuế mười vạn năm trăm vạn nở n ă m cũng có thể nhưng tất nhiên có thể trở thành chân thần nhưng bây giờ ngũ đại tà thần thất tình hầu như không có cái này thời cơ không biết thiên phụng sẽ như thế nào dự định thanh chủ hướng về hôn nguyên đại thế giới phương hướng nhìn tới một tòa giản dị tự nhiên lầu các bên trong một tên tóc trắng xóa lao giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ở trước mặt hắn thì là có một chỗ quy s á t quy s á t phía trên có rất nhiều đường vân tựa hồ ẩn chứa vũ trụ v ề n liền diệu đột nhiên quy s á t rung động lại xuất hiện từng đạo vết rách mosco cũng thất tỉnh thiên cơ điện điện chủ ti thiên cơ nhẹ giọng tự nói vũ trụ muốn loạn có thể hay không phá giải thi thiên cơ đưa tay muốn nhặt lên quy s á c rồi lại dừng lại vũ trụ tương lai dò xét quá mức kinh người ngay cả là hắn cái này thiên cơ điện điện chủ cũng không dám tùy ý động tác bằng không còn chưa tính ra tương lai dù sao nổ chết vậy tính toán một chút lão hủ vận mệnh đi thi thiên cơ vung tay lên quy s á c lật qua lại làm dừng lại một chỗ quy s á c hóa thành một cái khác cục diện cựu tử nhất sinh thi thiên cơ phun ra một n g ụ m máu tươi đến người bị thương nặng cả đời này đến từ nơi nào ti thiên cơ bỗng nhiên hướng về hôn nguyên đại thế giới phương hướng nhìn lại thiên phụng ngươi muốn vận dụng vật kia lục đại trí cao bất hủ thánh địa rất nhiều vũ trụ thế lực cũng cảm thấy được mosco thức tỉnh từng cái từng cái cử động không giống nhưng cũng mười phần ngưng trọng t â n phong lâm lạc y cũng không phải là nhanh nhất cũng không phải trễ nhất tiến vào thần linh đài t â n phong đối với năm vị tà thần tất cả đều thức tỉnh sự tình mười phần lưu ý nhưng hắn cũng rõ ràng lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không đối phó được tà thần hơn nữa những này tà thần cùng so với lúc trước hắn gặp được càng mạnh mẽ hơn ít nhất là đạt đến ngụy thần cảnh giới thậm chí có thời cơ bất cứ lúc nào bước vào chân thần cảnh giới như vậy tồn tại cũng không phải là tần phong có thể đối phó hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn cần thần linh đài tìm kiếm cơ duyên tần phong cùng lâm lạc y hai người đồng thời tiến vào thần linh đài phát hiện thần linh đài kỳ lạ thần linh đài chỗ là một mảnh đen nhánh cực kỳ hư không cái này một cái hư không để tần phong muốn tìm đoan m ộ t tính sáng tạo đại đạo diễn hóa nhưng cùng đại đạo diễn hóa không giống thần linh đài chỗ hư không đen nhánh cực kỳ cực hạ n đen cảm giác không tới còn lại lực lượng tại đây mức cực hạ n đen địa phương có một cái đẳng cấp cái này một cái đẳng cấp cũng làm cho tần phong muốn tìm phiếu miểu đạo cung đẳng cấp nhưng cùng phiếu miểu đạo c u n g không giống cái này một cái đẳng cấp tổng cộng có ba bậc thang ở cao nhất bên trên thì là một mặt gương đồng gương đồng quanh thân hiện đầy từng cái từng cái thần dị cực kỳ đường vân phong cách cổ xưa mà thần bí một chút liền hiểu gương đồng phi phạm từ lâm nguyên trong m ỉ hệ n g tần h phong biết được cái này một mặt gương đồng tin tức thần khí chiếu cổ thần kính cái này một mặt chiếu cổ thần kính chính là năm đó chân thần bạch nguyện quang đồ vật thần dị cực kỳ nó có thể quan c h ắ c cổ kim thấy rõ văn vật trưởng k h ô n g hỗn độn đối mặt chiếu cổ thần kính có thể biết được một người nhược điểm chỗ một người tương lai một người con đường tu hành chỗ chiếu cổ thân kính cũng là trèo lên đỉnh thần linh đài bước cuối cùng đen nhánh trong hư không đẳng cấp chính là thần linh đài thần linh đài không phải đen không phải liếc mà là một loại huyết nhục bên trên ở phía trên có thể nhìn thấy từng đám cây mạch máu nhảy lên quỷ dị cực kỳ thần linh đài chỉ là ở nơi nào làm cho người ta một loại không gì sánh được lực áp bách cùng chấn n h ấ p lực giống như thế gian cường đại nhất thần bí nhất đồ vật nó tự nhiên là đặc thù nó là chân thần thân thể luyện chế ra đồ vật chính là vũ trụ ý chí luyện hóa vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại bị vũ trụ bản thân luyện hóa ngay cả là t h â n khí cũng không sánh nổi cái này một cái thần linh đài thần linh đài thần phong nhìn thần linh đài trong lòng rung động h á n t ử lâm nguyên trong mỹ hệ n g nhiều lần hiểu biết thần linh đài cũng tra xét qua có liên quan với thần linh đài một ít tin tức thế nhưng là tận mắt nhìn đến loại kia chấn động thế nhưng là không gì sánh được thần linh đài lâm lạc y nhìn thần linh đài hai mắt đấm lệ nàng không biết nàng không hiểu nhưng chỉ có cảm giác được một luồng không tên bị thương đi thôi thần phong nhàn nhạt mở miệng được lâm lạc y lau khô nước mắt hai người bay đến thần linh trên đài đương nhiên là ở nấc thang thứ nhất mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bảy mươi sáu trèo lên thần linh đài thần phong lâm lạc y hai người đạp ở thần linh trên đài đứng ở thần linh trên đài có thần ể nghe được nhẹ nhàng dòng tiếng, cùng một loại mạch máu rung động mạch h được máu một máu t loại dị bị cảm giác. Cả người cơ năng cũng cùng người năng, động giống điều Đi thôi. như thần Thần vậy, vô kỳ. phong mở miệng bước ra một bước bước lên cái thứ nhất đẳng cấp v à anh thiên địa ầm ầm biến đổi tần h phong phát hiện hắn cũng không phải là ở thần linh trên đài mà là tại một cái phồn hoa cực kỳ thế giới đường đi bên trên đông nghịt a n chơi chắc táng chỗ rẽ miệng một cái mỹ thực ngai khách nhân tràn đầy nồng đậm nướng khí tức truyền ra chỗ xa hơn có một tòa cao cao kiến trúc có ba bốn trăm mét cao độ kiến trúc bốn phía có đèn quang thiểm nhấp nháy không ngừng biến hóa các loại tình huống gió nhẹ thổi mà đến mang đến buổi chiều một chút cảm giác mát mẻ cảm giác mát mẻ thần phong lại cảm giác được chính mình có chút lạnh và ảnh một cái uống say nam nhân đụng vào trên người hắn hung thần ác sát hướng về tần h phong gào thét ngươi bệnh thần kinh sao đừng ở chỗ này chống đỡ cho ta cút qua một bên ngươi nói cái gì thần phong bên người một tên nam sinh đứng ra xin lỗi hắn uống nhiều uống say bên người nam tử một cái hai chân kéo dài a n mặc lưới đen bao váy đẹp đẽ nữ tính một mặt tẩy này nói thật xin lỗi ngươi uống nhiều cũng đừng gây sự thật xin lỗi đi cho ta đẹp đẽ nữ tính lôi kéo uống say nam nhân ly khai sợ cái gì lao tử cái gì cũng không sợ uống say nam nhân hùng hùng hổ hổ nói nhưng vẫn đàng hoàng theo đẹp đẽ nữ tính ly khai thật sự là s u ố i quẩy không nghĩ tới đi ra uống rượu đụng tới như vậy sự tình vừa nãy nam sinh nhìn uống say nam nhân cùng đẹp đẽ nữ tính ly khai bóng lưng nhổ nước bọc người cái kia nam lớn lên sao xấu nhưng có một cái xinh đẹp như vậy n ữ theo lao tử bộ dạng như thế x o á i liền một người bạn gái đều không có liền nữ sinh tay nhỏ đều không có r ắ c qua không đúng ta tiểu học thời điểm r ắ c qua tại sao nói nói có chút bi thương cảm giác thần phong thần phong ngươi còn đứng đó làm gì thần phong thu hồi ánh mắt nhìn phía trước mắt nam sinh vải jean màu trắng cổ tròn ngắn tay một mặt xanh miết năm tháng răng rớp ở trên đỉnh đầu nhưng mọc ra một căn tóc trắng trương ninh thần phong nở nụ cười ngươi đừng cười lão tử cũng không gây nam sinh giật mình ta cũng không gây thần phong cười nói đi chúng ta đi uống rượu hửng đi uống rượu trương ninh nói thần phong cùng trương ninh đi uống rượu hai người là trường học tốt nghiệp đi ra cũng tìm được việc làm cho nên muốn tốt tốt ăn mừng một hồi một đêm ăn mừng về sau hai người chính thức bước lên công tác đường mười năm hai mươi năm ba mươi năm đều tại công tác tần phong ở trong lúc đổi ba cái công tác cuối cùng một cái công tác đàng hoàng làm hơn hai mươi năm sau đó bắt đầu tự chủ nghề nghiệp mở một nhà cửa hàng ẩm thực làm tần phong đến một trăm tuổi hắn cùng với con trai của chính mình tôn vợ con cùng đập một chương ảnh gia đình cuối cùng ở một mặt trong lúc vui vẻ an tường chết đi thần linh đài cái thứ nhất trên cầu thang thần phong tỉnh lại hắn chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt bên trong đầy dậy ôn n u không có nửa điểm nghi ngờ cùng ngạc nhiên hắn rõ ràng hắn trải qua hết thệ đều là ảo cảnh có thể nói ở nhìn thấy cái kia ăn chơi chắc táng đông nghịt thời gian khiến hắn biết ở một cái huyễn cảnh bên trong một cái cực kỳ kỳ lạ huyễn cảnh vô cùng chân thật nhưng đối với tần phong mà nói hắn trải qua đâu xuất thiên vạn thế trầm luân trải qua phủ tôn giảng đạo đối với những thứ này là ở quá mức rõ ràng huống hồ lấy hắn bây giờ năng lực nắm giữ thần tính nắm giữ một ngàn loại đại đạo chi lực tính cách kiên định đến một cái kinh người t ầ n g thứ cho dù là chân thần lưu lại hạ xuống h u y ễ n cảnh đối với hắn mà nói cũng không có một chút nào ảnh hưởng sở dĩ đồng ý trải qua một đời y bởi vì đó chính là hắn trước kia chỗ thế giới nếu đến thế giới này vậy thì cùng trước kia thế giới là một cái triệt để bàn giao vì vậy hắn đi theo h u y ễ n cảnh trải qua một đơ y như vậy chân thực h u y ễ n cảnh một đơ y phong vân ngọt đ ù i cay đắng đều là rõ rõ r à n g ràng làm tất cả kết thúc tần phong tính cách càng ngày càng thông minh càng ngày càng thong dong hắn ngẩng đầu lên nhìn lại từng người từng người tu sĩ từ lâu leo lên hơn trăm tầng thậm chí có hơn một nghìn tầng thanh minh ớ t một dây leo cũng đã đạt đến hai n g à n tầng lâm lang thiên từ hiệu minh cũng đạt đến hơn một nghìn tầng cho tới lâm lạc y đang đứng ở ta mờ trăm tầng bên trên chỉ có hắn tần phong vẫn lưu ở cái thứ nhất trên cầu thang t r e o lên đỉnh thần linh đài cần một tên thần tộc tu sĩ cùng một tên ngoại tộc tu sĩ đây là vũ trụ ý chí quy định cũng không phải là đại diện cho thần tộc tu sĩ cùng ngoại tộc tu sĩ nhất định sẽ vận mệnh liên kết đồng thời t r e o lên đỉnh hoặc là đồng thời vô pháp t r e o lên đỉnh vì lẽ đó tần phong ở đệ nhất tầng lâm lạc y có thể ở ta mờ trăm tầng bất quá song phương trong lúc đó vẫn là có thể sản sinh nhất định giúp t r ợ nếu như đồng ý lấy đạo nguyên quá độ hoặc là thần tính lực lượng dẫn dắt có thể nhất định giúp t r ợ đối phương từ h u y ế n cảnh bên trong tránh thoát tở h tiếp tục trèo lên đỉnh nên đi tần phong nhìn về phía ba ngàn tầng thần linh đài mỉm cười từng bước từng bước bước ra hãn tốc độ không nhanh không chậm duy trì ở một cái cực kỳ đều đặn nhanh trạng thái mỗi một tầng tốc độ hầu như đều là nhất trí đây chính là cực kỳ kinh người làm trải qua hai lần tình huống tương tự tần phong mà nói như vậy h u y ễ n cảnh c h ẳ n g cảnh quá mức thức tỉnh vì vậy căn bản cũng không cần lo lắng cái gì một tầng một thế giới một tầng một khảo nghiệm tính cách thiên tính nội tính đạo tính thần tính các loại v v thần phong những cái này đều là đ ỉ n h phong vì vậy thần linh đài hầu như không có cách trở hắn năng lực rất nhanh tần phong bắt kịp lâm lạc y đi ỉ đạt đến thứ một ngàn tầng tiếp tục hướng trên lại quá một hồi thần phong đạt đến 2.000 tầng thời gian này lâm lang thiên từ hiệu minh hai người đã đạt đến 2.800 t ầ n g cho tới thanh minh ớ t một dây leo thì là chậm rất nhiều chỉ là 2.500 tầng từ mỗi một tầng bên trong thoát khỏi đi ra đều cần tiêu hao bọn họ rất nhiều thời gian cho tới còn lại tân trang cũng đều ở 2.000 tầng bên trên đạt đến 2.200 tầng tốc độ chấm nhất trừ lâm lạc y ra chính là n g u y ệ t quang tộc một người tu sĩ n g u y ệ n quang tộc tu sĩ cùng lâm lạc y một dạng đều thuộc về tuổi trẻ trải qua quá ít tính cách thiên tính phương diện mài ruốc còn chưa đủ dễ dàng bị ảnh hưởng vì lẽ đó lại trải qua huyễn cảnh thời gian cũng cần trải qua qua một đoạn thời gian có thể đủ cảm thấy được huyễn cảnh chỗ đồng thời phá ra huyễn cảnh ý thức quay về thần linh đài tần phong nhìn phía vẫn còn ở một phẩy tám năm không dừng tầng tầng lớp lớp lội thấy lâm lạc y vẫn còn ở gian nan đi tới chính là tiếp tục hơn một nghìn nếu là lâm lạc y dừng lại như vậy hắn cũng sẽ dừng lại chờ đợi lâm lạc y đến chợ lâm lạc y y hề nếu nàng vẫn có năng lực tiếp tục thần phong sẽ không chờ lâm lạc y y hề thần phong đi tới rất mau tới đến 2,500 t ầ n g vô thanh vô tức trong lúc đó thiên địa rộng mở biến đổi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương 777, t à chi đạo vô tận huyết hải tản ra nồng nặc mùi máu tanh liền ngay cả không gian cũng bị huyết dịch nhuộn thành hoàn toàn đỏ n g ầ i vẻ quỷ dị tà mị càng để lộ ra một loại không tên điên cuồng tại đây một cái vô tận học hải trung ương có một tòa phong cách cổ xưa cự đại thanh đồng đại môn thanh đồng đại môn bên trên có vô số dấu vết loang lổ cực kỳ giống như tuế nguyệt c h i lực ở phía trên dưới lầu đến đầy dãy một loại tuyên cổ hồng hoang khí tức thần bí thanh đồng đại môn hai bên điêu khắc cổ lao văn tự bên trái có k h ắ c siêu thoát vạn vật vì ta phía bên phải có k h ắ c trưởng khống vũ trụ c h i cửa từ thanh đồng đại môn để lộ ra gởi thư tức chỉ cần thông qua cái này một cánh cửa chính là có thể thành tựu người trưởng khống cảnh giới người trưởng khống chính là chân thần bên trên cảnh giới người trưởng khống toàn bộ vũ trụ vô số tu sĩ cũng muốn trở thành người trưởng khống năm đó thần diệt cuộc chiến phát sinh nguyên nhân cũng ở với chân thần muốn trở thành người trưởng khống nhưng không có chính mình công pháp chỉ được thông qua đánh cắp hư lực lượng để tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn thần diệt cuộc chiến trước ở gần nhất trong tay khống giả cảnh giới là hiên viên đáng tiếc thần diệt cuộc chiến lúc h i ê n viên vẫn lạc thân diện cuộc chiến ở gần nhất trong tay khống giả cảnh giới là thiên thần cung đợi thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu cơ thiên tiêu ở phong ấn mở dạ thời gian cũng chết có thể nói cái này một cảnh giới quá mức khó khăn có thể thanh đồng đại môn nhưng khắc họa một câu nói như vậy tần phong nhìn thanh đồng đại môn từ trong đó cảm thụ được một loại siêu thoát một loại căn cốt một loại vạn vật trí tôn khí tước tại dạng này khí tước nhuộm đẫm phía dưới tựa hồ đẩy ra cái này một tấm thanh đồng đại môn chính là thần ậ t thể thành tiểu người trưởng không vị trí, trưởng toàn trụ. Trong Từng đám cây thanh đồng xích từ hư vô bên trong xuất hiện, từ thanh t có chuyển cây khống khống hư không xích hư hiện, dài người đến văng động. đồng siềng bên đồng môn đến đại kéo vị vũ vô Ao ao ao! bộ đám phong trước mặt, hóa thành một con đường. Cái này một con Cái hóa à n yên một môn. thể trực tiếp đi về thanh đồng đại môn. Tần con có phong đường, đồng đi đại về y tĩnh nhìn thanh đồng đại môn ánh mắt lấp lõe hắn đi ra quá mức khó khăn ngay cả là hòa vào tam thiên đại đạo lĩnh vực cũng chưa chắc có thể làm cho thế giới đại đạo do hư truyền thực thành tựu một cái chân thực thế giới nhưng trước mắt đạo sĩ chân thực tồn tại vô luận là thần diệt cuộc chiến trước hiên viên hay là thần diệt cuộc chiến sau cơ thiên tiêu cũng khẳng định siêu thoát một đạo thành tựu người trưởng khống một đạo chỉ cần bước lên đầu này thanh đồng xiềng xích con đường đẩy ra thanh đồng đại môn chính là có thể thành tựu người trưởng khống tất cả đều n ắ m trong tay bên dưới ngay cả là chân thần tà thần đối với người trưởng khống mà nói cũng không tính là gì tần phong nhìn thanh đồng đại môn giống như là một cái sắc quỷ nhìn thấy về thời gian xinh đẹp nhất nữ tử giống như là một cái đàn ông đo ý đụng tới nhân gian lớn nhất món ăn ngon sức hấp dẫn không gì sánh được sức hấp dẫn một cái hô hấp hai cái hô hấp ba cái hô hấp mười cái hô hấp thần phong cười rộ lên hắn lăng không nắm chặt kim hồng thương xuất hiện trong tay sắc bén khí tức làm người kinh hãi hắn cơ thể bên trong đạo nguyên l ă n trong một ý nghị hóa thành thế giới đại đạo lĩnh vực dung nhập vào rất nhiều lĩnh vực vô số lĩnh vực đan sen hình thành một cái giống như chân thực thế giới huyền diệu vô song cái này một tòa mênh n g ô n g mà thần linh thế giới hóa thành vô số dây nhỏ thiên tư bách mẩu dung nhập vào kim hồng thương bên trong tần phong bàn tay nhất động kim hồng thương bùng nổ ra một đạo hóng ánh cực kỳ kim hồng thương mang bán thẳng đến thanh đồng đại môn ẩm âm, âm một tiếng thanh đồng đại môn vỡ vụn ra vô số mảnh vỡ rơi vào đến huyết trì bên trong quần q u ậ n lấy nhảy lên sản sinh từng tầng thần bí từng tầng nhất truyện ngập trời huyết khí phun trào như biển như sóng mạnh liệt hướng về tần phong tần phong cười nhạt một tiếng l a n g không bước ra một bước khi thế đáng sợ trong nháy mắt buộc phát ra quét ngang đàn bắt hoang ta chi đạo làm quyết trí tiến lên không sợ không ngại không do dự không mê man không lùi về sau chân thần cũng tốt người trưởng không cũng được không bằng tự mình thành t i ể u vũ trụ thái ớt chân thiên tần phong nhẹ dọn một huống kim s á c thái ớt thần phù lóng lánh vô cùng dung nhập vào kim hồng thương nhất thương bên trong trấn áp thiên địa bình định huyết hải lan lộn kim s á c thương mang xuyên thủng đầy trời huyết khí b ắ n ở trong hư không giang rắc hư không đột nhiên sản sinh một cái trống rỗng trống rỗng đang nhanh chóng k h u y ế t tán tràn ngập toàn bộ huyết hải không gian chỉ là hai cái hô hấp công phu toàn bộ học hải không gian biến mất không còn t â m tích thần phong lần thứ hai trở về đến thần linh trên đài 2,500 tầng vị trí lần này khảo nghiệm cũng là đạo tâm khảo nghiệm khảo nghiệm một người tu sĩ có hay không đối với tự thân đạo tự thân đường có tuyệt đối tự tin tuyệt đối nhận thức nếu là người bình thường sơ là sớm đ a bị như vậy hấp dẫn hấp dẫn người trường khống quá mức mê người ngay cả là chân thần đều khó mà chống lại ở như vậy hấp dẫn tần phong đánh giá trước mắt thần linh đài càng ngày càng phát giác thần linh đài đặc thù cùng thần dị liền cảnh tượng bực này cũng có thể sáng lập đi ra lệnh người tin tưởng không nghi ngờ biết rất rõ ràng muốn thành tựu người trưởng khống là dạng gì khó khăn có thể thanh đồng đại môn tồn tại chỗ nào liền để nhân tướng tin nó có năng lực này không hổ là vũ trụ ý chí luyện hóa chân thần huyết khu người trưởng khống thần phong thì thầm một tiếng nếu như hắn đi là bình thường đường hay là bị thanh đồng đại môn hấp dẫn dù sao người trưởng khống sức hấp dẫn quá to lớn một khi trở thành người trưởng khống chính là vũ trụ đệ nhất tồn tại chân thần t a thần đều không cần để ở trong mắt nhưng tần phong đi tới mặt khác một cái đường lớn vậy dĩ nhiên là một đường đi tới cuối hơn nữa theo tần phong cùng cơ thiên tiêu giao lưu để hắn biết được lấy hư chuyển thực thế giới đại đạo có thể cũng không phải là đơn giản như vậy có lẽ có siêu thoát khả năng siêu thoát thiên địa siêu thoát vũ trụ ở tần phong xem ra cho dù là lấy chân thần c h i cảnh trở thành người trường khống cũng chỉ là nảy phương thế giới trường khống giả c ầ n chịu đến vũ trụ ý chí chế ước như vậy thành t i ệ u chân thần cùng thành t i ệ u người trường khống chính là không có khác nhau quá nhiều nếu đi tới phía thế giới này muốn làm chính là làm được tốt nhất siêu thoát với tất cả l i ê n vũ trụ cũng siêu thoát trở thành một cái sáng tạo giả cũng không phải là người trường khống thần phong quay đầu lại mắt nhìn lâm lạc y lúc â m Lạc l Y này cũng ngẩng đầu nhìn về phía tần phong lâm lạc y đã leo lên hai ba tầng cái này một cái tốc độ thế nhưng là cực kỳ kinh người nàng leo lên hai n g h n tầng về sau tốc độ trái lại nhanh rất nhiều lâm lang thiên từ hiệu minh hai người ở 2,99 p không tầng vị trí dừng lại thanh minh ất một dây leo ở 2,910 t ầ n g vị trí dừng lại thần phong vẫn chưa sốt ruột hành động mà là chờ đợi lâm lạc y ỉa thứ 2,500 tầng là một cái ngăn cách lâm lạc y thông qua tốc độ rất nhanh thần phong khẽ c a o mày cái này một cái thần linh đại khảo hạch tựa hồ đối với mỗi người cũng khác nhau cùng so với vạn thế trầm luân phụ tôn giảng đạo đều muốn đến thần kỳ thần linh đại nếu chỉ là như vậy t r e o lên đỉnh thật là cực kỳ khó khăn nhưng là cũng không phải là không thể thần phong suy tư một chút tiếp tục đi tới mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bảy mươi tám vũ trụ chi tinh n g u y ệ t cung tế đàn ở ngoài thần tộc tu sĩ đều tại nhìn thiên không cái kia một vòng trói m ắ t cực kỳ như một cái lỗ sâu mặt trăng ở mặt trăng bên trong để lộ ra hai mươi đạo không giống khí tức đến từ chính thần tộc mười vị tu sĩ cùng đến từ chính ngoại tộc mười vị tu sĩ cho tới bây giờ vẫn ở thần linh trên đài vẫn chưa có bất kỳ người lý khai đều tại thần linh đài danh gia tu sĩ nói từ ngàn năm trước bắt đầu vũ trụ ở vào một cái biến động lớn thời đại sinh ra vô số thiên kiêu thiên tài từ lâm lang thiên từ hữu minh chư cắt sắc tần phong tình huống là có thể dò xét một hai hiền viên gia tu sĩ mở miệng bây giờ ngũ đại tà thần p h ụ c sinh càng có thể xác nhận đây là một cái cũng Chỉ có cái có cơ là là là, đài. đài, nhận biến động lớn thời đại. Thiên xuất hiện lớp lớp, cũng là bình thường. Chỉ là, không biết trong bọn họ có mấy cái có thể trèo lên đỉnh thần linh、đài. Muốn trèo lên đỉnh thần linh đài, thiên thể một thời tiêu xuất biết thể trèo trèo họ phú, đây đại. mấy lớp lớp, danh u thiếu y ê n cũng không một thứ được. d gia tu sĩ、si、nói bây giờ tham dự trèo lên đỉnh thần linh đài lấy lâm ra lâm lang thiên từ hữu minh thần phong có khả năng nhất những người khác đều hơi kém một chút hiên viên ra hiên viên siêu cũng có thời cơ chủ nhà họ lâm cười nhạt một tiếng cho tới những người khác cần làm cũng có thể đặt chân 2.900 t ầ n g còn muốn đạt đến 2.990 tầng chỉ sợ cũng có chút khó khăn thần linh đài càng ngày càng cao tầng càng là đại diện cho thiên phú trong đó 2.900 t ầ n g hoàn toàn là có thể đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ có nhất định thời cơ có thể thành t i ể u n g u y thần 2.990 tầng tất nhiên có thể thành t i ể u n g u y thần cho tới t r e o lên đỉnh là có thể thành t i ể u chân thần cảnh giới từ thần linh đài xuất hiện tới nay thần tộc tu sĩ bên trong ngược lại là có ba cái trèo lên đỉnh nhân tộc một người n g u y ệ t quang tộc một người chiến thần tộc một người nhưng ba người đều chưa từng đạt đến chân thần cảnh giới nhân tộc cùng n g u y ệ t quang tộc thiên tài đều là khi tiến vào thập đại tuyệt điệu thời gian vẫn lạc ở thập đại tuyệt điệu bên trong chiến thần tộc thiên tài thì là ở một lần cùng ngoại tộc tu sĩ trong lúc giao thủ bị chém giết ba người đều chưa từng trưởng thành ngược lại là trèo lên thần linh đài đạt đến hai chín mươi chín tầng tồn tại mấy người cũng đã đạt đến ngụy thần cảnh giới như trang cung hàng nga như hiên viên gia chu đều là như vậy cho tới thanh minh thanh minh tựa hồ bởi thiên phú soi sáng đố kỵ vốn chính là một cái thần kỳ chủng tộc hơn nữa vũ trụ ý chí lọt mắt xanh thiên phú càng thêm đáng sợ vì lẽ đó lịch đại thanh minh bên trong đều chưa từng có trèo lên đỉnh thần linh đ à i nhưng ngụy thần cảnh giới thanh minh nhất tộc xuất hiện ba cái khá là không tầm thường ngay cả là thần tộc Muốn một tiểu chuyện thành tựu chân thần cũng không phải một chuyện đơn giản. phải Cho dù lâm à thành có c trở h n thần nhưng tư cách, u ố nguyên t r ư ở n thành thần một thời chân cảnh là đến cũng cần gian cùng cái cơ giới, d sự trầm ì n vẫn đến chân thần cảnh cần tháng đáng đáng.、Lâm、nguyên h Cho thả cầu cực tới t giới, dài Lâm sợ kỳ mặc không nói hắn là lâm ra một thành viên không tệ là lâm lạc y ra ra thế nhưng là đối với những người khác thân phận hắn một cái tứ tinh đạo thiên cảnh có vẻ hơi yếu nhưng hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù lấy cựu tinh thiên diễn bí thuật làm chủ ở thêm vào một ít thôi diễn thiên địa bì pháp vì vậy ở lâm ra bên trong địa vị không cao nhưng cũng không người coi thường hắn thần phong tiểu hữu lâm nguyên nhìn cái k i a một vầng trăng âm thầm một đạo thần phong cho hắn cảm giác thực sự quá đặc thù theo năm đó ở thiên tuyệt đại thế giới đao thần mộ địa bên trong mới thấy có thể nhận biết được thần phong bất phàm nhưng vô pháp biết được cái này một loại bất phàm đến cùng biểu hiện ở nơi nào vì vậy hắn đánh cược một lần đem cựu tinh thiên diễn bí thuật c á i này một môn bí thuật truyền thụ cho tần phong kết quả tần phong như hắn dự liệu giống như vậy trưởng thành đến một cái kinh người tầm thứ ngay cả là hắn đều m u ố n ngước nhìn tầm thứ nhưng lâm nguyên cuối cùng mục đích hay là cháu gái của mình lâm lạc y kỉa hắn hy vọng lâm lạc y có thể trèo lên đỉnh thần linh đài vì sao trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ tất nhiên có trở thành chân thần tư cách ở chỗ trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ có thể cảm nhận được thần tính lực lượng đồng thời tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi hơn nữa chiếu cổ thần kính do xét giao cho trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ các loại tuyệt hảo chỗ tốt vì lẽ đó trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ tương lai nhất định có thể thành t i ể u chân thần vị trí lâm lạc y thiên phú cũng không yếu nhưng muốn chính thức thành t i ể u chân thần vị trí hay là hơi yếu một chút hứa lâm nguyên hy vọng tần phong tồn tại có thể bù đắp lâm lạc y cái này một cái yếu một chút chỗ do đó để lâm lạc y trèo lên đỉnh thần linh đài vu trói mắt minh nguyệt lần thứ hai rung động lên xảy ra chuyện gì thần linh đài tại sao lại tới một lần mọi người dồn dập nhìn phía thần linh đài thông đạo một mặt kinh ngạc cùng n g h i hoặc là vũ trụ ba động lâm nguyên trong lòng hơi động làm tu luyện c ử u tinh thiên diễn bí thuật lâm nguyên hắn nắm giữ vận mệnh bản nguyên đối với thiên địa vạn vật đối với vũ trụ cảm giác hết sức rõ ràng lúc trước ba động hắn liền hiểu thứ năm tả thần mosco thất t ỉ n h bây giờ lại một lần cảm thấy được vũ trụ biến hóa lần này biến hóa chính là vũ trụ nhận biết được manh liệt nguy cơ biến hóa lần này lại là cái gì n g u y ệ t cung hằng nga nhớ mày ánh mắt nhìn phía xa xôi vũ trụ ngũ đại tà thần bọn họ làm cái gì để vũ trụ cảm giác được bất an như vậy chẳng lẽ là lại một lần tiến vào bản nguyên chi hải phía dưới đánh cắp hư lực lượng không nếu thật sự là như thế đám chân thần bọn họ nên sẽ chọn ra tay vậy lại là chuyện gì xảy ra n g u y ệ t cung hằng nga thu hồi ánh mắt lại một lần nhìn về phía thần linh đài thông đạo trói mắt minh nguyệt hy vọng thần linh đài không gian sẽ không nhận ảnh hưởng lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong thái thượng phủ một bộ đạo bào phủ tôn đứng ở lầu các đỉnh chót thâm thủy ánh mắt xa xa nhìn phía xa xa xuyên thấu đại khí tầng nhìn phía vũ trụ mỗ một chỗ mốt cô phủ tôn tự nói một tiếng không hổ là năm đó có thể cùng hiên viên đem chôn nở dê lại tà thần dĩ nhiên phá hủy vũ trụ chi tinh đồng thời thôn phệ vũ trụ chi tinh lực lượng như vậy phía dưới ngũ đại tà thần cần làm sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại thực lực đ ỉ n h phong vũ trụ không yên ổn phủ tôn trong lòng cảm giác nặng nề tà thần tồn tại đối với vũ trụ mà nói thật sự là một hồi đại tai nạn nhất là ở tà thần thôn vệ vũ trụ c h i t i n h lực lượng vậy thì càng thêm khủng bố e sợ không cần thời gian mười năm bọn họ là có thể hoàn toàn khôi phục điên phong trạng thái thiên p h ụ phủ tôn hướng về hôn nguyên đại thế giới phương hướng nhìn lại hôn nguyên đại thế giới thiên thần cung bí địa làm thay trời thần cung cung chủ thiên phụng đắm chìm ở một mảnh hỗn độn chi khí bên trong ở trước người hắn thì là có một cái lựa y búa lựa y búa phong cách cổ xưa đại khí làm cho người ta một loại mênh m ô n g như thiên c h i cảm giác nhưng từ từ cảm giác phía dưới phảng phất nhìn thấy vô cùng vô tận thiên địa cùng mênh m ô n g như khói đại đạo văn tự thiên phụng đang hấp thu tứ phương hỗn độn chi khí liên lạc lựa y búa từ lựa y búa bên trên xuất hiện từng cái từng cái đại đạo văn tự như vô thượng lạc cớn giống như vậy rơi vào thiên phụng trên thân từng cái văn tự lạc cớn mà xuống thiên phụng thân thể đều là khẽ run lên hiện lộ ra cực kỳ thống khổ gián g dấp thế nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ mà là tiếp tục câu thông lửa y búa mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương bảy trăm bảy mươi chín giết người đoạt lực thần linh đài thần phong vẫn chưa sốt ruột tiếp tục trèo lên đỉnh mà là chờ đợi lâm lạc y tốc độ không chậm ba canh giờ công phu đi tới tần phong bên người đạt đến hai phẩy năm không không tầng mà từ hai phẩy năm không không tầng huyễn cảnh bên trong thoát khỏi lâm lạc y tu vi cũng không tính cường đại ở đám người chuyến này bên trong xem như yếu nhất một cái chỉ là một đạo thiên cảnh thôi nhưng nàng thiên phú tựa hồ cực kỳ đặc thù hoặc là nói tính cách mười phần tinh khiết vì vậy ở leo lên hai ngàn tầng nàng tốc độ ngược lại là để bạn tần đại ca lâm lạc y cười nhìn tần phong tiếp tục đi tần phong thản nhiên nói được lâm lạc y tiếp tục hướng phía trước thần phong cũng tiếp tục hướng phía trước thứ hai năm trăm linh tầng là một nấc thang về sau tình huống ngược lại là xê xích không nhiều thần phong lâm lạc y tiếp tục hướng trên đi tới lại qua mấy ngày đoàn người cũng đạt đến hai nghìn chín trăm tầng bên trên cái này một ngày từ hiệu minh trèo lên đỉnh từ hiệu minh leo lên thần linh đài hắn quay đầu lại hướng về thần linh dưới đài mọi người thấy đi ánh mắt rơi vào tần h phong trên thân Thần Phong. từ hiệu minh ánh mắt lưu truyền đối với trèo lên đỉnh từ hiệu minh cũng không có quá nhiều tâm tình hắn tin tưởng tự thân năng lực tất nhiên có thể thành tựu chân thần cảnh giới ở n g u y ệ t cung nhìn thấy tần phong thời điểm từ hiệu minh khá là kinh ngạc nhưng lại có một loại khác tâm tình thăng lên hắn từ nhỏ biểu hiện ra kinh người cực kỳ thiên phú không người có thể ngang hàng ngay cả là chư cắt sắc từ hiệu minh cũng không có quá nhiều quan tâm hắn từ nhỏ quan tâm đối tượng đều là càng mạnh mẽ hơn thế hệ trước vân q ố c một nhóm hắn thấy được tần phong thủ đoạn một tên đạo chân cảnh tu sĩ nhưng lại có đáng sợ như thế tu vi điểm này cho tử hiệu minh mãnh liệt trùng kích một người trẻ tuổi một cái hoàn toàn không ke mở hơn chính mình người trẻ tuổi vì vậy t ử hiệu minh trong lòng rung động hắn đốt lên lâu không gặp kích động hưng phấn nhiệt huyết hắn có một cái mục tiêu vì lẽ đó ở thần linh đài mở ra trước một ngày hắn mới sẽ tìm tìm được tần phong đối với tần phong nói ra như vậy ngươi nên sẽ trèo lên đỉnh t ừ hiệu minh thì thầm một tiếng sau đó nhìn về phía lâm lang thiên ánh mắt lập lòe hiện ra nổi lên một vệ kỳ dị sắc thái giây lát về sau t ừ hiệu minh vẫn chưa ra tay hắn tin tưởng lâm lang thiên mặc dù không có hắn trợ giút cũng có thể đủ trèo lên đỉnh thần linh đài đến thần nguyệt thiên trèo lên đỉnh thần linh đài đây là thần tộc lâm g i a mời cũng là hắn sư phụ thiên phụng sắp xếp vì vậy t ừ hiệu minh tới chiếu cổ thần kính t ừ hiệu minh lần thứ hai đánh giá chiếu cổ thần kính chiếu cổ thần kính chính là năm đó chân thần bạch n g u y ệ t quang lưu lại hạ xuống thần khí ở rất nhiều thần khí bên trong thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại có thể nhìn thấu một người ta bây giờ đạo đã kiên định nhưng ta muốn biết đầu này đạo nên đi như thế nào làm sao càng thêm hoàn mỹ từ hiệu minh yên tĩnh quan sát chiếu cổ thần kính cơ thể bên trong đạo nguyên vận c h u y ể n lại ở trong mắt hắn chiếu cổ thần kính xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng tỏa ra hắn là một đơ ý cùng các dô nờ dê như tình huống từ hiệu minh cái thứ nhất leo lên thần linh đài thứ hai chính là lâm lang thiên ở hai người những người khác đều vô pháp nuôi mức cao nhất thanh minh ớt m ộ c dây leo hai người thì là đạt đến hai chín năm không tầng tốc độ trở nên cực kỳ c h ậ m c h ậ m ở lâm lang thiên trèo lên đỉnh hai người bọn họ chỉ là đạt đến hai nghìn chín trăm tám mươi tầng thôi thanh minh ớt m ộ c dây leo đều thuộc về đặc thù chủng tộc bọn họ thiên phú cường đại dị thường sinh mệnh bản chất vượt xa quá nhân loại tu sĩ thậm chí vượt qua long tộc tinh không cự thú cực kỳ t h ầ n dị tại dạng này thiên phú dưới tình huống bọn họ ở nào đó một số phương diện ngược lại là tồn tại nhược điểm đó chính là tính cách cùng nội tính vì lẽ đó ở thần linh đài 2.000 tầng trước tốc độ bọn họ cũng cực nhanh thế nhưng là trên 2.000 tầng tốc độ bọn họ trở nên cực kỳ c h ậ m chậm thần phong đã đạt đến 2.990 tầng hán tiếp tục đi tới 2 9 9 c h t ầ n g 2.992 tầng 2.993 tầng 2.998 tầng 2,999 tầng nhất cước bước vào thiên địa hồn nhiên biến đổi bởi vậy xuất hiện một cái kỳ lạ bí cảnh đây là một cái lớn vô cùng bí cảnh ở vào một mảnh trong tinh hà thần phong đứng lơ lửng trên không đứng ở vũ trụ tinh không bên trong ở cực xa chỗ đại lượng tu sĩ giao thủ tinh thần đổ nát thời không sụp đổ vô số tu sĩ vẫn lạc trong tinh không thi thể phiêu đãng máu tơi ư hóa thành giọt giọt huyết hồng viên trâu vạn p h â n quỷ dị thần phong mau ra tay thần phong bên người xuất hiện một người là đạo viện trương tử nhạc trương tử nhạc đánh giá trương tử nhạc trong óc tràn vào một tin tức hắn thông qua thần linh đại khảo hạch tiến vào vũ trụ b ổ n nguyên lĩnh vực vượt qua ba ngàn loại đại đạo chi lực tu vi đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mà trình độ kinh người hoàn toàn là chân thần cảnh giới nhưng vẫn vô pháp lấy hư truyền thực thành cựu tự mình vũ trụ tòng thần tộc ly khai trong vũ trụ chiến tranh bạo phát ngũ đại tà thần uy máy ngọc trời bao phủ vũ trụ không ít thế lực tinh vực cũng lưu lạc tới tà thần trong tay bị tà thần hủy diệt cùng thôn p h ệ tà thần cũng tồn tại tín đồ những n à y tín đồ trở thành tà thần sắc bén nhất lực lượng đạo việt diệt tự tại cốc diệt thái thượng phủ diệt lục đại trí cao thánh địa chỉ còn dư lại ba cái tràn ngập nguy cơ ngũ đại tà thần cơ hồ là không người có thể địch ngay cả là thiên thần cung cung chủ thiên phụng cùng long tộc tổ long ra tay vẫn khó có thể chống lại bọn họ thực lực đáng sợ thần phong phát hiện một cái phương pháp cái này một cái phương pháp được thiên thần cung cung chủ thiên phụng cùng long tộc tổ long tán thành giết người cướp đoạt đại đạo c h i lực trương tử nhạc chính là một trong số đó làm đạo viện kiệt xuất đồng lửa trương tử nhạc tu vi cùng thực lực tự nhiên là không thể xem thường hắn nắm giữ đại đạo c h i lực vượt qua trăm loại có vài loại là tần h phong chưa từng nắm giữ có thể đem hấp thu chỉ cần tu luyện thiên thần cung đoạt thiên tạo hóa công là được thần phong đã tu luyện thần phong trương tử nhạc giận dữ nói ngươi nhanh lên một chút động thủ a bằng không toàn bộ vũ trụ đều phải bị t à thần phá hủy trương tử nhạc thần phong nhìn chăm chú lên tần phong vậy ra tay với ta một tên âm lãnh lao giả xuất hiện ở tần phong trước mặt thần phong ánh mắt khẽ động hắn cũng chưa gặp qua ông lão này nhưng có mấy phần khí tức quen thuộc h à n ngược hàn sức ca ca nam đó tần phong vì là tề tụ ba y khối vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ cùng hàn sức giao thủ đồng thời chém giết hàn sức cái kia về sau liền truyền ra hàn ngược muốn vì hắn đệ đệ ra tay đánh chết tần phong tin tức chỉ là hàn ngược bởi một loại nào đó sự tình vẫn không hề động thủ thôi bây giờ lần thứ hai nhìn thấy hàn ngược lại là ở trường hợp này hàn ngược làm một tên tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ở tần phong xem ra cũng không tính là gì nhưng hắn nắm giữ đại đạo lại là không ít hơn nữa cùng tần phong quan hệ không tính hòa thuận thậm chí nói có ân đoán giết ta được ta đại đạo chi lực ngươi là có thể sáng tạo tự mình vũ trụ do đó ngăn cản tà thần thần phong nhanh lên một chút động thủ trương tử nhạc nói một bóng người từ đằng xa bay đến đầm điệm màu tươi t i ể u nhu thần phong đồng tử co rụt lại bay đến dĩ nhiên là đường tiểu nhu mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi trèo lên đỉnh từ ly khai cựu châu thế giới thần phong liền chưa từng thấy đường tiểu nhu đường tiểu nhu năm đó ở cựu châu thế giới biểu hiện ra không tầm thường thiên phú lấy nàng cảnh giới thiên phú cần làm có thể rất nhanh ly khai cựu châu thế giới tiến vào trong vũ trụ nhưng tần phong vẫn chưa nhìn thấy đường tiểu nhu thần phong trải qua sự tình quá nhiều cũng quá nhanh thiên tuyệt đại thế giới hắc kim đại thế giới đại nguyên đại thế giới ngũ hành đại thế giới hãn hải c h i địa đâu xuất thiên thái thượng phủ hôn nguyên đại thế giới thần n g u y ệ n tiên từng cái từng cái hoặc dài hoặc ngắn không phải là lại trải qua sự kiện chính là ở bế quan tu hành vì vậy không có dò xét vũ trụ quá nhiều tin tức mặc dù đường tiểu nhu bước vào vũ trụ tần phong cũng chưa chắc gặp phải không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải trước mắt như vậy sự tình ca ca đường tiểu nhu sắc mặt tái nhuận mà nhìn tần phong ca ca ta không được ngươi giết ta thu được ta đại đạo chi lực thành cựu tự mình vũ trụ đánh bại những này t à thần đi tần phong thân thể khe run lên nhìn chăm chú lên đường tiểu nhu ca ca sẽ lại không động thủ liền ngăn cản không t à thần đường tiểu nhu nói tiếp ngữ khí càng ngày càng suy yếu thần phong ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa ngũ đại tà thần một cái cường đại với một cái ngay cả là thái thượng phủ phụ tôn ngay cả là thiên thần cung cung chủ cũng không phải tà thần đối thủ thần phong nhanh lên một chút động thủ trương tử nhạc hô thần phong chậm rãi tay giơ lên c a o mày đến cực điểm do dự gian nan động thủ không động thủ nếu không phải động thủ vũ trụ đều sẽ bị ngũ đại tà thần công chiếm triệt để phá hủy nếu là động thủ chính là có thể hoàn thành tự mình vũ trụ sáng tạo đánh bại tà thần hóa giải vũ trụ nguy cơ thần phong nhanh lên một chút thu được chúng ta đại đạo chi lực trương tử nhạc lần thứ hai quát lên thần phong một trường hạ xuống đường tiểu nhu vẫn chưa tử vong xa xa một viên ngôi sao nổ tung ra hóa thành vô số bụi trần ở vũ trụ bên trong phiêu đãng lại là một cái huyễn cảnh thần phong lẩm bẩm nói thật sự là một cái kinh người cực kỳ huyễn cảnh tân a đều đang phong Tân Trương Tử nhạc nhìn chầm chầm tần Phong. n h ạ cười nhìn Tân Phong. Tân Phong. Hàng n chầm chầm ợ c chăm chú c nhìn lên Tân Phong. Tân Phong ư nhạt một tiếng ta đại đạo tuy có vạn thiên khó khăn ngàn vạn địch nhân cũng làm quyết c h í tiến lên dũng giả không sợ làm để ta giết người đoạt lực tiến hành đột phá cũng không phải là ta mong muốn hoàn cảnh chung quanh dần dần tiêu tan tất cả khôi phục lại thần linh đài gián g dấp thần phong đứng ở thần linh đài thứ hai phẩy chín t chín chín tầng yên tĩnh nhìn về phía trước đạp lên một bước hắn l à c ó thể trèo lên đỉnh thần linh đài hắn quay đầu lại mắt nhìn lâm lạc y lâm lạc y đã đạt đến thứ chín trước chín trăm chín mươi tầng chỉ là sau đó tốc độ trở nên dị thường c h ầ m c h ầ m thôi thần linh đài thần phong thì thầm một tiếng không hổ là thần linh đài quả nhiên là thần dị cực kỳ kiểm nghiệm một người có hay không nắm giữ thành tựu chân thần tư cách liền ngụy thần tồn tại cũng có thể rơi vào trong đó coi như là chính mình vừa nãy cũng hiện hiện xa vào với h u y ễ n cảnh bên trong may mà thời khắc sống còn hắn nghĩ tới thiên thần cung đời thứ ba cùng chủ cơ thiên tiêu năm đó cơ thiên tiêu thiên phú chắc tuyệt tư nguyên phong phú vẫn như cũ vô pháp hoàn thành lấy hư c h u y ể n thực thế giới đại đạo một đường hắn cũng nghĩ đến còn lại mấy cái đi con đường này thiên tài đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách tự tại q u ố c đại la tiên sinh biển tuyệt cách thực sự không phải là nhân tộc sinh mệnh chính là một cái cực kỳ đặc thù thần linh là một mảnh ưu minh c h i hải hán hung lệ hán bá đạo hán quỷ dị thôn vệ sinh mệnh là biển tuyệt cách cường đại để bản căn bản lấy biển tuyệt cách cường đại cùng thiên tư tất nhiên cũng đã nếm thử thôn vệ những tu sĩ khác thu được những tu sĩ khác đại đạo c h i lực nhưng biển tuyệt cách cũng là v ỡ n lạc h i ệ n nhiên thần linh đài sản sinh huyễn cảnh căn bản không phải chính xác nói mặc dù tần phong giết trương tử nhạc giết hàng ngược giết đường tiểu nhu cũng đều vô pháp thành tựu tự mình vũ trụ đây là tần phong thoát khỏi hoàn cảnh một cái điểm đương nhiên quan trọng nhất điểm vẫn là tại với tần phong cũng không mong muốn tùy ý sát lục nếu chỉ chính là thu được cường đại lực lượng tùy ý sát lục như vậy hắn lại cùng những cái tả thần có gì khác biệt bất quá trải qua lần này h u y ế n cảnh để ta đạo tâm càng ngày càng thông minh càng ngày càng kiên định mà tới tần phong mỉm cười chẳng trách trèo lên đỉnh thần linh đài người có thể thành tựu chân thần lâm lạc y z i e l tần phong đánh giá lâm lạc y z i e lâm lạc Ý tựa hồ rơi vào khốn đốn bên trong xem ra nàng muốn trèo lên đỉnh có chút khó khăn tiếp tục chờ chờ tần phong vẫn chưa trèo lên đỉnh mà là đứng ở 2,999 t ầ n g chờ đợi thời gian từng chút trôi qua một ngày mười ngày một tháng lâm lạc Ý xin nhờ 2,99 p c h n t tầng nhưng dừng lại ở 2,997 t ầ n g hơn 20 thiên nàng không thể thoát khỏi thần phong trong lòng hơi động biết được đây là lâm lạc Ý cực hạ vô luận là đạo nguyên tiêu hao hay là thần hồn tiêu hao lâm lạc y cũng đã là cực hạ vô pháp tiếp tục tần phong hai tay b ấ m quyết một chỉ điểm hướng lâm lạc y ỉa vô số đại đạo c h i lực ngưng tụ thành một đạo màu đen quan mang đi vào đến lâm lạc y mi tâm chỗ lâm lạc y thân thể k h ẽ run lên một luồng lực lượng từ cơ thể bên trong phun ra bao phủ toàn thân khô cạn đạo nguyên khô cạn thần hồn tại này cỗ lực lượng thoải mái phía dưới nhanh chóng khôi phục đồng thời mơ hồ có đột phá cảnh giới đồng thời cái này ẩn chứa vô số đại đạo lực lượng nhuộm nàng đối với vạn sự vạn vật cảm giác tăng lên tới một cái hoàn toàn mới t ầ n g thứ nàng rất nhanh xin nhờ thứ 2,997 t ầ n g h u y t n ễ n cảnh lâm lạc y ngẩng đầu lên nhìn phía t ầ n phong cười nói đa tạ tần đại ca tiếp tục t ầ n phong nói được lâm lạc y tiếp tục trèo lên đỉnh nàng tốc độ khôi phục tựa hồ cùng so với lúc trước càng vui vẻ mấy phần t ầ n phong lực lượng hết sức đặc thù chính lâm à ẩn c h ứ lạc y thiên phú không tệ thiên tính cũng rất t o tờ nàng nhược điểm ở chỗ đại đạo ở chỗ thế giới cảm lộ mà tần phong đưa cho, cho lâm lạc y lực lượng vừa vặn bù đắp nàng nhược điểm chỗ khiến lâm lạc y có thể rất nhanh nhanh làm lâm lạc y thoát khỏi 2,999 t ầ n g huyễn cảnh thời gian mừng rỡ không thôi nét mặt vui cười tần đại ca ta thoát khỏi chúng ta trèo lên đỉnh đi thần phong mỉm cười được lâm lạc y cười nói thần phong lâm lạc y hai người trèo lên đỉnh trèo lên đỉnh vẫn chưa có bất kỳ đặc thù dấu hiệu phát sinh giống như là phổ thông trèo lên đỉnh một dạng ở tân phong lâm lạc y hai người trước thì lại chỉ có từ hữu minh lâm lang thiên hai người trèo lên đỉnh hai người cũng đứng ở chiếu cổ thần mặt kính trước chiếu cổ thần kính thần phong hướng về chiếu cổ thần kính nhìn lại cái này một mặt kỳ lạ tấm gương chính là trèo lên đỉnh thần linh đ à i cái thứ nhất khen thưởng chiếu rõ tự mình mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm tám mươi mốt tàn mà là một tu sĩ tu vi càng sâu cảnh giới càng cao tu sĩ đối với tự thân mê man thì càng nhiều bọn họ lời nói tuy nhiên kiên định tuy nhiên quyết chí tiến lên nhưng khó có thể một đường về phía trước con đường nào cũng dẫn đến la mã nhưng mỗi một cái đường lớn tình huống cũng không giống nhau khó d ễ trình độ có rất lớn t r ê n l ệ n h có chút đường khang trang rộng thoáng có chút đường mê vụ tường tầng t hơi lớn đạo trực lai trực vãng t hơi lớn đạo b ố n lượn khúc chiết t hơi lớn đạo bằng thẳng không trở ngại t hơi lớn đạo bu y gai khắp cả đ ị a chiếu cổ thân kính nhưng có thể chiếu do tự mình hiểu ra tự mình do đó nhi nở do giàng tương lai nói thần phong nhìn về phía chiếu cổ thần trong gương chính mình ở n ư ớ c trong lúc đó nhìn thấy vô số đạo đường ở trước mặt hắn xuất hiện mỗi một con đường cũng dẫn tới trong bóng tối vô pháp sáng tỏ đường hắn tìm kiếm lấy hắn dò xét nhưng vẫn là như thế mười cái đường trăm cái đường ngàn sợi đường va nở cái đường như cũng là một vùng tăm tối thần phong tiếp tục quan sát đến vô pháp chiếu rõ tương lai đạo thần phong nhữ mày vô luận là từ hữu i minh hay là lâm lang thiền chiếu cổ thần kính đối với bọn họ đều có không tầm thường hiệu quả bọn họ trên thân khí tức gồ lên đang không ngừng cường hóa lấy tự thân tình huống này đã kéo dài một tháng có dư có thể tần phong nhưng vô pháp nhìn thấy tương lai mình là cái này một con đường quá mức khó khăn vẫn là theo không có người đi qua lấy hư chuyển thực đi thế giới đại đạo rời đi quá ít cho tới bây giờ chưa bao giờ có một người từng thành công hãn hải chi địa đời thứ nhất vương đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu tự tại q u ố c đại la tiên sinh đều là như vậy đ ầ u n à y đạo chính là một cái siêu thoát ở đây phương vũ trụ đường chiếu cổ thần kính là này phương thế giới thần khí tự nhiên là vô pháp soi sáng ra tương lai nói bằng không lấy cơ thiên tiêu tu vi đã sớm đi tới thần tộc mượn chiếu cổ thần kính nếu vô pháp chiếu rõ tương lai vậy thì nhìn xuống các loại thần công đi thần phong trong lòng hơi động một cái giao diện cá nhân xuất hiện túc chủ thần phong Cảnh giới, đạo chân cảnh viên mãn, giới, đạo thánh ể thể, chất, công thiên thần h tâm p p c h â nguyên luyện tu c i pháp, thư i điệu hồng lô công, đại ê thiên n hồng công, đạo lô l vô ca quyết, ợ n thương minh quyết, huyết linh chân、quyết. thần công, thái ớt chấn thiên thương quyết, viên mãn, vô ngân thiên quang bộ, viên mãn, nguyên tử nhất chỉ, viên mãn, g quyết, huyết quyết, thái ớt quyết, tử ớt bất chỉ, mộc vô bộ, diệt thế đại thủ ấn viên mãn đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ viên mãn bách chiến thần quyền viên mãn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 viên mãn vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử bán thần khí vấn thiên thạch bi kim hồng thương đạo khí thạch tháp đan dược tạm thời chưa có đặc t h ủ tạm thời chưa có nhiệm vụ một nhập thần nguyện thiên cùng với lâm lạc y leo lên thần linh đài thu được nhận cấp khen thưởng thu được một phần thần tính một trăm linh nhiệm vụ điểm nhiệm vụ điểm một trăm m ư ơ i ba hai trăm năm mươi giao diện cá nhân bên trên ngược lại là cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều chính là nhiệm vụ điểm nhiều vạn, đến là điểm mười vụ theo ừ c í bí n vân h h quốc mật k n thưởng. Thần công phương diện, nhiều một môn luyện công này cũng vân khen thưởng. một ất bất diệt quyết luyện thể công pháp. Điều này cũng là tới từ vân quốc bí mật Tần pháp, mục quốc điều Đối với bí là n nói, g mà tu h thượng đại thần thông, thần khí cũng không ầ n công, cũng vô đại q á trọng、yếu. Theo Tu yếu. vi đề b ạ n thế giới đại đạo linh nộ hắn cần là đại đạo chi lực mà cũng không phải là các loại thần công vô thượng đại thần thông thần khí v v tần phong ở chiếu cổ thần kính bên trong chiếu rõ tự mình cảm n ộ các loại thần công cái đạo thuật đại thần thông hắn đầu tiên là đem ất mục bất diệt quyết đ ể bạt đến viên mãn giai đoạn lại đến đem các loại thần công đạo thuật thần thông tiến hành dung hợp đặt đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới ở chiếu cổ thần kính phía dưới thần công đạo thuật thần thông dung hợp có vô số điều đường chỉ dẫn ra đến một cái hoàn mỹ đường thần phong theo cái này một con đường tiến hành là được từ hiệu minh trước tiên từ tu hành bên trong tỉnh lại hắn quanh thân đại đạo vân quanh một trong đôi mắt có vô số thần quang lấp lóe thần dị vô song hắn nhìn chiếu cổ thần kính trong gương chính mình dần dần biến mất trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt viên mãn trạng thái bây giờ hắn đem các phương diện cũng đề bạt đến một ca y viên mãn trạng thái đạo nguyên thể phách t h â n hồn t h â n tính đều là ở vào một cái vòng tròn nhuận viên mãn trạng thái không hổ là chiếu cổ thần kính tư hữu minh đánh giá chiếu cổ thần kính than thở một tiếng Món này t h ầ n k hiệu í tồn t ạ siêu i v t biết không h n bao i ê danh sư, bao n đan, sư, đan. minh u đánh giá tân phong lông mày hơi nhữ lên hắn chỉ là ở nung nấu các loại đạo nguyên thể phách thần hồn từ hiệu minh không rõ hắn biết được chiếu cổ thần kính thần kỳ chiếu rõ tự mình chiếu rõ đi qua chiếu rõ tương lai có thể chỉ dẫn một người con đường tu hành chiếu rõ một nhân tình huống chính là cực kỳ phổ thông một cái công năng chiếu rõ tương lai dẫn dắt tu hành mới là chiếu cổ thần kính chính thức diệu dụng chỗ nhưng tần phong tựa hồ vẫn chưa lấy làm như vậy tu hành mà chỉ là đem tự thân đạo nguyên thể phách thần hồn nung nấu mà nói đối với cái này một điểm từ hiệu minh là rõ ràng tu hành cuối cùng cảnh giới liền đem đạo nguyên thể phách thần hồn ba người hoàn mỹ hợp mà làm một đặt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới kỳ thực ở ngụy thần cảnh giới thời gian chính là đã bắt đầu đi tới cái này một con đường chân thần cảnh giới chính là hoàn mỹ đem ba người hợp mà làm một nghe đồn rằng người trưởng khống thì là đem ba người hợp mà làm một về sau chính mình sẽ cùng vũ trụ hợp mà làm một do đó đạt đến khống chế vũ trụ mục đích nhưng từ xưa tới nay chưa bao giờ có người đạt đến như vậy t ầ n g thứ cho dù là t h ầ n diệt cuộc chiến trước hiên viên cũng chỉ là tiếp xúc được cái này một cấp độ thôi hắn cùng với vũ trụ sản sinh một loại huyền diệu cảm ứng vô cùng mạnh mẽ vô song thiên hạ vì lẽ đó coi như là chân thần mosco w ở đánh cắp hư lực lượng hóa thành tà thần thực lực tăng vọt cũng chỉ là cùng hiên viên tương đối thôi vô pháp siêu việt hiên viên đây là hiên viên cường đại hắn kém một bước chính là có thể đột phá đến cái k i a t r í cao cảnh giới nhưng phát sinh thần diện cuộc chiến vẫn lạc ở thần diện cuộc chiến hay là chỉ là muốn sống đi từ hiệu minh trong lòng suy đoán dù sao hắn cũng là như thế làm thông qua chiếu cổ thần kính hắn cũng đem đạo nguyên thể phách thần hồn ba người tan mà làm một đặt đến một loại huyền diệu cảnh giới tự thân gốc gắc càng mạnh mẽ hơn một phần cho dù là cùng so với lâu năm ngụy thần cũng là không kém chút nào nếu là dung hợp ngươi sẽ đạt tới cấp bậc nào Từ mắt hiểu minh ánh mắt nhấp nháy nhìn chăm chú lần ê n t p h o này g Mời mở đọc sở trạ tổn mở thần h o lão đồng nhân lão siêu hài, siêu siêu tần r trận. ư n thông g huyết mạch gũ l này tần phong thời gian tu luyện cũng không dài chỉ ngắn ngủi ba ngày liền từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh thiên tâm thần thể thần bí phi thường thân cận thiên địa v ạ n vật vì vậy ở thiên tâm thần thể dưới tác dụng tần phong rất mau đem tự thân đạo nguyên thể phách thần hồn chi lực dung hợp ở cùng một nơi đại đạo một loại huyền diệu trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. ở trạng thái như thế này phía dưới thần phong đạo nguyên hóa thành màu vàng nhạt năng lượng tại này cũ có thể tới thăm bên trong lần chứa đạo nguyên lực lượng thể phách lực lượng thần hồn chi lực thần tính lực lượng cực kỳ kỳ lạ cảnh giới bên trên vẫn chưa có chỗ đề bạt thế nhưng là trên thực lực đề bạt mấy lần siêu việt đồng dạng ngụy thần cảnh giới chiếu cổ thần kính dĩ nhiên không có tác dụng thần phong lần thứ hai xem xét mắt chiếu cổ thần kính chiếu cổ thần kính đối với hắn dĩ nhiên không có còn dư tác dụng t ầ n phong t ừ hiệu minh mở miệng t ừ hiệu minh thần phong thản nhiên nói xem ra lần này tu luyện đối với người đề bạt không nhỏ hy vọng chúng ta có thể giao thủ một lần t ừ hiệu minh nói có thể thần phong ứng một tiếng t ừ hiệu minh làm trẻ tuổi đệ nhất nhân hơn nữa đặt chân ngụy thần cảnh giới thực lực tất nhiên kinh người cực kỳ cùng t ừ hiệu minh giao thủ h ắ n có thể đối với với tự thân thực lực có rõ ràng nhận thức thần phong lại nhìn về phía lâm lạc y gì hề lâm lạc y ở chiếu cổ thần mặt kính trước tu luyện lâm lạc y tu vi ở một nhóm trèo lên thần linh đài tu sĩ bên trong là nhược tiểu nhất chỉ là một đạo thiên cảnh thôi vì vậy chiếu cổ thần kính đối với hắn trợ giúp cũng là to lớn nhất chiếu rõ tự mình chiếu rõ tương lai lâm lạc y nếu là từ chiếu cổ thần trong gương tỉnh lại tu vi tất nhiên có thể được tăng lên rất cao lại hướng về thần linh dưới đài phương nhìn lại thanh minh ất một g i â y leo hai người vẫn chưa có bất kỳ đề b ạ n bọn họ cực hạn đã đến còn mấy người khác ngược lại có hai người để tần phong thoáng nhìn sang nhân tộc hiên viên chiến nguyệt quang tộc trăng sáng thiên cái này hai người cũng đã đạt đến thứ hai phẩy chín chín chín tầng tựa hồ rơi vào huyễn cảnh bên trong vô pháp tự k i ể m chế tần phong rất nhanh thu hồi ánh mắt bắt đầu đánh giá thần linh đài bốn phía treo lên đỉnh thần linh đài có ba cái bông xuống một cái là chiếu cổ thần kính chiếu rõ tự mình một cái là thu được một chút thần tính lực lượng một cái là đi về vũ trụ bổn nguyên nhưng hôm nay hắn chỉ là gặp đến cái thứ nhất chiếu cổ thần kính thôi thu được thần tính lực lượng đi về vũ trụ bổn nguyên tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp t ừ hữu minh tựa hồ nhìn thấu tần phong thẩm nghị phương pháp nói thần linh đại thần tính nhận chưa ở một cái kỳ lạ không gian cũng là đi về vũ trụ bổn nguyên chìa khóa chỉ có thần tộc tu sĩ có thể tìm ra thông đạo sau đó đi tới vũ trụ bổn nguyên chúng ta chỉ là ngoại tộc tu sĩ vô pháp tìm ra thông đạo chỉ có thể lợi chờ thần phong nghe vậy khẽ vết cảm điểm này hắn cũng không phải cảm thấy bất ngờ t h ầ nếu linh là luyện đài thi chính thần chân thần thể h tộc c mà thành, là là thần tộc t vốn là vì là thần tộc tu sĩ mà t í như toán. n Đã h vậy, này bọn họ những người ngoài lần à nào hoàn toàn không cách thu h có được t l i này h đ i khen thưởng. Nếu như Nếu lần n à thần linh đài chỉ có tần phong từ hiệu minh hai người trèo lên đỉnh lâm lang thiên lâm lạc ý hai người vô pháp làm được như vậy tần phong từ hiệu minh có thể có được khen thưởng cũng chỉ là chiếu cổ thần kinh chiếu rõ tự mình thôi chỉ có khiến lâm lang thiên lâm lạc ý hai người trèo lên đỉnh đối với tần phong từ hiệu minh mà nói mới có to lớn nhất trợ rút hai người yên tĩnh chờ đợi lại quá ba ngày lâm lang thiên từ chiếu cổ thần kính tu hành trong trạng thái thất tỉnh nhìn thấy tần phong thời gian hơi run run nhưng rất nhanh minh dù sao v â n c ố c sự kiện để tần phong nổi danh vũ trụ ngay cả là thần tộc lâm lang thiên cũng từng nghe nói tần phong tên lúc trước đi tới chiến thần đ ạ i lâm lang thiên c ũ n g chư a cắt sắc từng g i á o thủ chỉ là một chiêu lâm lang thiên nhưng biết được chư cắt sắc cường đại cho dù là mình cũng khó có thể đánh bại đối phương có thể tần phong nhưng một chiêu quét bay chư cắt sắc cường đại như thế tồn tại tự nhiên lưu ý mà tần phong đi ra hết sức kỳ lạ cường đại như thế vẫn chỉ là đạo c h â n cảnh điều này cũng làm cho tất cả mọi người lưu ý cùng t h á n phục thần tộc người chỉ có thể mang một cái ngoại tộc tiến vào vũ trụ bổn nguyên t r i địa lâm lang thiên đối với tần phong nói ta minh bạch t ầ n phong thản nhiên nói lâm lang thiên khẽ vết cảm hắn nâng tay phải lên một dọn tinh huyết tử trong tay bị bức ép đi ra hóa thành từng cái từng cái từ từ huyết sắc dây nhỏ trên không trung ngưng luyện ra một cái kỳ lạ phù văn phù văn quang mang huyết quang phun trào hình thành một cái lối đi tư hữu minh lâm lang thiên hai người bước vào trong thông đạo phù văn huyết mang dần dần tiêu tan huyết mạch thông u trận tần phong nhìn chăm chú lên cái k i a biến mất phù văn huyết mang nhẹ giọng tự nói ở trận pháp nhất đạo bên trên tần phong cũng là cực kỳ tinh thông đặt đến lĩnh vực t ầ n thứ hơn nữa thế giới đại đạo cùng một ngàn loại đại đạo duyên cớ tần phong hoàn toàn có thể bố trí xuất thần cấp trận pháp vì lẽ đó trận pháp bên trên ở hạo h á n vũ trụ h á n tuyệt đối là top ba hàng ngũ huyết mạch thông u trận chính là một loại cực kỳ kỳ lạ trận pháp hắn là biết được huyết mạch thông u trận đẳng cấp cũng không tính cao chỉ là cao giai đạo trận thôi nhưng nó cần lấy huyết mạch chi lực thôi thúc do đó đạt đến một cái mục đích đến tần phong biết được huyết mạch thông u trận cũng nắm giữ lấy huyết mạch t h ô n gu trận nhưng hắn vô pháp mượn huyết mạch thông ngũ trước trận hướng về vũ trụ bổn nguyên chi điện đây là thần tộc cùng vũ trụ ý chí ước định thần tộc có thể mượn huyết mạch thông ngũ trận tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi mà hắn mượn huyết mạch thông ngũ trận nhiều nhất chỉ là trở lại cựu châu vân sơn huyện thôi vu h ư không rung động thần phong lập tức hướng về lâm lạc y nhìn lại lâm lạc y tu vi đ ầ y bạn nhanh chóng mà tăng lên thời gian n g á y mắt chính là đạt đến tam tinh đạo thiên cảnh ở tam tinh đạo thiên cảnh thời gian tốc độ tiến bộ chậm lại lại quá ba ngày thời gian lâm lạc y tu vi lần thứ hai đột phá đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ một thân tu vị hùng hồn cực kỳ nàng từ từ mở mắt ở nàng trong con ngươi ẩn ư ớ c nhìn thấy một đạo đao quang cùng hào quang màu vàng kim nhạc tần đại ca lâm lạc y cười nói ta đột phá ừng tần phong cười nhạt một tiếng lấy ngươi bây giờ gấp gác so với cần làm có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngũ tinh đạo thiên cảnh ta biết lâm lạc y nắm nắm tay đầu nàng hướng về bốn phía nhìn hỏi lang thiên ca cùng từ hiệu minh tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi vâng thần phong trả lời vậy chúng ta cũng tiến vào bên trong đi nghe nói có thể được thân hình cùng quan sát vũ trụ bổn nguyên đối với tu vi có giúp đỡ cực lớn hay là ta có thể nhờ vào đó đột phá đến ngũ tinh đạo thiên cảnh lâm lạc y cười cười bước ra một dọn tinh huyết bố trí xuống huyết mạch thông ngũ trận lâm lạc y cũng không có nắm giữ trận đạo có thể huyết mạch thông n ũ trận chỉ là một cái cao giai đạo trận hơn nữa trèo lên đỉnh thần linh đại cần vì vậy tham dự mười vị thần tộc tu sĩ đều có tu luyện huyết mạch thông n ũ trận bố trí ra từ trong đó mơ hồ có một loại thần bí tôn quý minh g ô n g khí tức chuyển đến khiến người ta cảm thấy cực kỳ thân cận rồi lại cực kỳ kính trọng tần đại ca chúng ta vào đi thôi được thần phong lâm lạc y hai người bước vào huyết mạch thông n ũ trận mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi ba vũ trụ b u ồ n nguyên chi tần phong bước vào huyết mạch thông u trong trận thời không đang biến hóa như là tiến vào một cái cực dài sâu thảm thông đạo bốn phía có tinh quang lưu chuyển đẹp rực rỡ tuyệt luân đi không biết bao lâu dường như một cái nháy mắt lại tốt giống như ngàn năm vạn thuế tần phong lâm lạc y hai người tới một mảnh trắng xóa chỗ ở trắng xóa chỗ có hai đám thần tính nơi này thần tính cùng so với vân cốc bên trong lần chứa thần tính muốn thiếu không ít tần đại ca là thần tính lâm lạc y nói ừ n thần phong gật ngủ hai người hướng đi thần tính từng người lấy một đoàn vẫn chưa sốt ruột sử dụng thần linh thai giữ vân cốc chi không giống nhau vân cốc chi từng người trong lúc đó cũng không tính là quen biết hơn nữa có chủng tộc kỳ lạ tồn tại vì vậy được thần tính thời gian ngay lập tức trực tiếp dùng sử dụng nhưng thần linh đài nơi này nắm giữ thần tính đây là đã sớm biết sự tình cũng không có người khác tranh đoạt hoàn toàn có thể ở tuyệt hảo thời gian tốt nhất phương pháp luyện hóa thần tính thần tính đạt được tứ phương trắng xóa từ từ tàn đi ở vào một cái trên trời cao lam sắc bầu trời y di động b ạ c h vân rõ ràng sáng ngời gió nhẹ thổi trong lúc đó làm người cả người sung sướng vui sướng cực kỳ ở phía dưới đây là một cái biển sâu một chút không nhìn thấy bờ sóng biển lăn lộn trong lúc đó nhìn thấy vô cùng s á t thái hồng sắc màu trắng hát sắc lam sắc t ử sắc kim sắc lục sắc lam sắc đào hồng xanh sớm tím đen đỏ thấm vô số sắc thái lăn lộn trong lúc đó rơi vào trong biển có hóa thành vô cùng bình tĩnh thần dị vô song nơi này thần phong đánh ra bôn phía thả lỏng an tâm tự nhiên đây chính là hắn tiến vào vùng không gian này cảm giác vô luận là ở đâu bên trong luôn có một loại không tên ràng buộc tồn tại nhưng ở nơi này tâm thần được cực kỳ toa xa nlz tu nlz giống như là trở về nhà bến cảng mẫu thân bảo vệ môi trường m ộ dạng mười phần thoải mái mười phần thả lỏng nơi này chính là vũ trụ bổn nguyên chi địa lâm lạc y nói nơi này chính là bổn nguyên chi địa thần phong ánh mắt lập lòe lúc trước chín đại thánh khí tụ hội thần phong tiến vào một cái kỳ lạ không gian cái kia một cái không gian chính là bổn nguyên chi địa nhưng khi đó kỳ lạ không gian chỉ là một cái huyễn cảnh thôi hiện tại chỗ không gian là chân chính vũ trụ bổn nguyên chỗ không gian loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau t ầ n phong vẫn chưa có bất luận động tác gì cũng cảm giác được một loại cực kỳ thoải mái cực kỳ vui sướng thậm chí có siêu thoát cảm giác nếu như có thể lâu dài ở đây ở lại tu vi đều sẽ một cách tự nhiên để bạn t ầ n đại ca bổn nguyên chi địa chỉ có thời gian mười ngày chúng ta phải cố gắng nắm chắc lâm lạc y nhắc nhở minh bạch t ầ n phong gật đầu nhìn xuống phía dưới bản nguyên chi hải trong con ngươi rung động hào quang màu vàng vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng tử ở vận mệnh chi đồng tử bên dưới vũ trụ bổn nguyên c h i hải hóa thành vô số sợi tơ mỗi một sợi tơ dây cũng đại diện cho một loại đại đạo c h i lực mênh mông vào mà tờ nhiều như tinh thần tần phong lập tức ngồi khoanh chân cẩn thận cảm nộ g tại một ít đại đạo c h i lực tần phong đã nắm giữ một ngàn loại đại đạo c h i lực hơn nữa thiên tâm thần thể tác dụng đối với đại đạo c h i lực có rất lớn sự hòa hợp bây giờ ở vũ trụ bổn nguyên loại này thần dị c h i tu luyện tự nhiên là càng thêm ung dung lâm lạc y động tắc cũng không chậm biết được đây là một lần tuyệt hảo thời cơ tương lai cũng khó có thời cơ vì lẽ đó n à n g cũng rất nhanh triển khai thủ đoạn cảm n g ộ đại đạo chi lực theo năm đó ngũ đại tà thần tiến vào vũ trụ bổn nguyên đánh cắp bản nguyên bên dưới hư lực lượng về sau vũ trụ ý chí chính là phong bế vũ trụ bổn nguyên trừ thông qua thần linh đ ạ i tiến vào vũ trụ bổn nguyên ra những phương thức khác đều khó mà tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi điện ngay cả là chân thần ra tay cũng là như thế ở vũ trụ bổn nguyên chi cảm lộ đại đạo cùng so với tần phong thông qua thần cấp lựa chọn trình tự thu được đại đạo còn muốn đến lung dung đến thế chí tu luyện tốc độ không chậm chút nào thời gian lạng yên mà qua tự tại cốc ở vào phía xa trong trời sao thiên lam tinh thiên lam tinh là một cái cực kỳ kỳ lạ tinh cầu vượt qua cựu tầng khu vực đều là hải dương phía trên đại dương có từng cái từng cái đại lục tự tại cốc chính là ở một người trong đó to lớn nhất đại lục phía trên dễ chịu đại lục trung ương ba nghìn dặm chính là tự tại cốc chỗ lan ra ba vạn dặm đều thuộc về tự tại cốc trưởng quản khu vực tự tại cốc cốc chủ chính là một tên ngụy thần cảnh giới tồn tại thực lực thâm bất khả chắc chân thần không ra không người là đối thủ của h ắ n tự tại cốc trừ cốc chủ ra còn có hai vị trưởng lão danh khí cực thịnh lan xa vũ trụ một người là đại la tiên sinh một người lục thuần đại la tiên sinh bởi đi là thế giới đại đạo lĩnh vực làm căn cơ lấy h ư chuyển thực đại đạo lĩnh ngộ đại đạo chi lực vượt qua hơn tám trăm loại tu vi đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh cảnh giới mặc dù chỉ là ngũ tinh đạo thiên cảnh có thể đại la tiên sinh chiến l ư ợ c lại không yếu với đồng dạ ngụy n g thần cảnh giới tồn tại bởi hắn nắm giữ vượt qua ta mở trăm loại đại đạo chi lực thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp các loại thần công sờ chạm tức đến khó có thể đối phó lục tuần thì là một tên ngụy thần hắn nắm giữ cái này một môn vô cùng mạnh mẽ trí tôn nói thuật cũng có thể nói là thần thuật cái này một môn thần thuật cực kỳ q u dị cùng cương đại chính là là tới từ thần d i ệ n cuộc chiến chức thần thuật có thể khiến cho cơ thể bên trong tồn tại năng lượng tinh thạch loại này năng lượng tinh thạch có thể trong nháy mắt bổ sung năng lượng lục tuần có thể ngưng luyện ba viên năng lượng tinh thạch nói cách khác lục tuần cho dù là đạo nguyên thể lực thần hồn chi lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn cũng có thể đủ ở trong chớp mắt khôi phục lại điên phong trạng thái mà hắn có ba lần thời cơ dưới tình huống như vậy đồng dạng ngụy thần cũng không muốn cùng lục tuần giao thủ một tên ngụy thần nắm giữ lực lượng làm mênh mông bực nào cường đại cỡ nào nếu là tiêu hao hầu như không còn muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cũng không phải là một chuyện đơn giản nhưng lục tuần có thể mà có thể liên tục ba lần điểm này liền không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với tự tại cốc một tòa tam giác đình bên trong đại la tiên sinh lục tuần hai người ngồi đối diện nhau trước mặt bảy tổng thể la sư đệ thần phong vẫn như cũ đi tới thần tộc lục tuần chậm dãi nói thần tộc hai ngàn vạn năm một lần trèo lên đỉnh thần linh đài hẳn phải là đoạn này thời gian Ừm. đại la tiên sinh thản nhiên nói vẫn c ố c tình huống ngươi cũng rõ ràng nơi đó tồn tại thiên thần cung đ ờ i thứ ba c u n g chủ cơ thiên tiêu lực lượng hắn là ngươi đầu này đạo đi sâu sắc nhất xa xôi nhất người nếu như có thể được cơ thiên tiêu truyền thừa ngươi có thể theo vào một bước đặt đến ngụy thần cảnh giới lục tuần thả xuống một viên hắc tử khẽ ngẩng đầu nhìn đại la tiên sinh từ tần phong đánh bay chứ cắt xác tình huống hắn đáng lẽ là được cơ thiên tiêu truyền thừa ngươi nếu là có thể được tần phong trợ giúp có thể để ngươi đạo tiến thêm một bước sư h i n h ngươi bại đại la tiên sinh thả xuống b ạ c h tự cười nhạt một tiếng tần phong việc ta sẽ có dự định vậy tốt lục tuần sau đó một hồi bàn cờ biến mất đổi khay t r à chúng ta uống t r à sư h i n h ngươi thua đại la tiên sinh nói uống t r à uống t r à lục tuần nói đột nhiên thư không rung động cực kỳ cường hãn lực lượng đầy dây toàn bộ tự tại cốc đại la tiên sinh lục tuần hai người bỗng nhiên đứng lên biểu hiện ngừng trọng v ạ n phần tà thần mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi bốn đại la tiên sinh vê a n g đáng sợ khí tức tràn ngập ra đầy dây toàn bộ tự tại cốc khiến lòng người thấy sợ hãi đại la tiên sinh lục tuần hai người ngẩng đầu lên nhìn phía giữa khoảng không tự tại cốc trận pháp bị xé nước ra một tôn thân cao ba mươi mét thân ảnh bước vào tự tại q u ố c nhân loại ngoại hình nhưng trên mặt có từng đạo huyết sắc đường vân là huyết chi đại đạo tập hợp từ nơi này một bóng người trên thân phát tán ra tức giận tức khủng bố tuyệt luân làm người thiên địa ngơ ngác chỉ là đứng ở đằng kia vô tận huyết khí từ trên người hắn tiêu tán nhuộm đỏ nửa bầu trời khoảng không màu đỏ tươi màu ảnh hưởng toàn bộ tự tại q u ố c lệ người h n nội tâm tức giận cuồng bạo h u n g lệ tâm tình là b ờ dạ đại la tiên sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tại sao tả thần bờ dạ sẽ đến đến tự tại cốc lục tuần sắc mặt cứng lại nhất định phải ngăn cản hắn đại la tiên sinh thân hình nhất động nhằm phía bờ dạ bờ dạ đứng lơ lửng trên không ánh mắt chậm rãi đảo qua tự tại cốc trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt hắn hít sâu một hơi lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt sinh linh khí tức chân thực khí tức huyết nhục khí tức tươi đẹp tất cả thật là khiến người say sưa a đột nhiên đại la tiên sinh xuất hiện ở bờ dạ trước mặt ngũ tinh đạo thiên cảnh vợ dạ xem xét mắt to la tiên sinh khinh miệt nói quá yếu đại la tiên sinh cũng không tức giận tà thần oai từ thần diệt cuộc chiến thời gian liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ khủng bố t u y ệ t luân đại la tiên sinh tự nhận là có thể cùng ngụy thần nhất chiến nhưng đụng với tà thần h ắ n căn bản không có nửa điểm vượt qua đối phương hoặc là nói bình đối phương suy nghi đại la tiên sinh nhất n i ệ m xuất hiện thế giới đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng ra tràn ngập tứ phương hướng về tà thần vợ dạ bao phủ tới một cái hoàn chỉnh thế giới xuất hiện ở trong thế giới này thực vật sinh trưởng sông ngòi lưu động cao sơn nguy ê nga n bình nguyên minh ông làm cho người ta một loại thần bí thần kỳ cảm giác thế giới đại đạo lĩnh vực xuất hiện lập tức hóa thành một luồng cực kỳ cường hãn lực các bách chấn áp hướng về bờ dạ thế giới đại đạo lực lượng bờ dạ liếc mắt tứ phương cái kia hư huyễn thế giới đại đạo ánh mắt dần dần chầm xuống không chỉ riêng lấp loe không yên giống như hắn chán ghét lực lượng năm đó nếu như không phải là hắn xuất hiện ta đã sớm thức tỉnh thậm chí trở thành vũ trụ người trường khống Bờ giả ánh mắt loay lên huyết sát chi khí buộc phát ra hóa thành kinh tế h hai tục trùng kích lực lượng trong nháy mắt trùng kích ở đại la tiên sinh thế giới đại đạo bên trên đập vỡ tan đại la tiên sinh thế giới đại đạo lĩnh vực cái kia đủ để chấn áp ngụy thần thế giới đại đạo lĩnh vực đang đối mặt bờ giả thời điểm không hề có tác dụng đại la tiên sinh sắc mặt biến lại biến đây là tà thần thật sự là cường đại h ã n cơ thể bên trong đạo nguyên niên cuồng phun trào bốc cháy lên hóa thành ngập trời năng lượng lần thứ hai cụ hiện hóa ra thế giới đại đạo lĩnh vực hình thành một tòa khổng lồ thế giới chấn áp hướng về bờ dạ cùng lúc đó đại la tiên sinh tay trái thành thủ đao thủ đao bên trên lưu chuyển lên hào quang màu trắng bạc như có một luồng thần dị kỳ diệu lực lượng đang c u ộ n trào một cái thủ đao hạ xuống hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt chém xuống hư không bị chém đứt ra thẳng hướng bờ dạ một dạng lực lượng bờ dạ vỗ giữa không trùng màu trắng bạc đao mang trong nháy mắt đập vỡ tan hóa thành hư vô huyết hồng con ngươi nhìn chăm chú lên đại la tiên sinh sắc ý kinh người n g ư ơ i đáng chết vợ dạ hướng về đại la tiên sinh trộm tới đại la tiên sinh trong nháy mắt cảm giác được một đạo không gì sánh được lực lượng tác dụng trên người mình vô pháp nhất động mảy may cơ thể bên trong máu tươi tại này c ó lực lượng dưới tác dụng điên cuồng sôi trào hoàn toàn siêu thoát tự thân trường khống vâng n h đại la tiên sinh nổ tung ra liền thần hồn đều ở đây một cái nổ tung bên trong hủy diệt đại la trước tiên sinh tử thân thể máu me tung toé tư phương nhưng lại lấy một cái tốc độ kinh người hội tụ thành dòng hướng về bờ dạ bay đi bờ dạ ngoác miệng ra đem đại la tiên sinh huyết dịch nuốt xuống lộ ra một chút thỏa mãn vẻ mặt nhưng trong mắt sát ý nhưng không có một chút nào yếu bớt dưới chân hắn chỉ vào không trung bành bành bành từng cái từng cái tiếng nổ vang lên lên tự tại cốc nội tu sĩ từng cái từng cái muốn nổ tung lên phổ thông tu sĩ như vậy đạo c h i cảnh tu sĩ cũng là như thế vô pháp chống lại ở cỗ này quỷ dị lực lượng không cách nào k h ô n g chế máu trong cơ thể dồn dập nổ tung mùi máu tanh tràn ngập vô số huyết dịch ở bờ dạ dẫn dắt phía dưới hội tụ thành từng cái từng cái huyết sắc dòng nước hướng về hắn bay đi bị bờ dạ nuốt vào trong bụng là sư đệ thấy đại la tiên sinh tử vong lục tuần vừa giận vừa sợ làm cùng đại la tiên sinh cùng tu luyện tới ngàn năm trên vạn năm mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm hắn đối với đại la tiên sinh thực lực thế nhưng là cực kỳ tâm tình không đạt n g u y thần cũng không thua kém n g u y thần cho dù là hắn muốn đánh bại đại la tiên sinh cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng bây giờ đang đối mặt bờ dạ đại la tiên sinh căn bản không có một chút nào sức chống cự nổ tung âm thanh vang lên tới lục tuần tầm mắt quét qua nhận biết được từng người từng người tự tại cốc đệ tử tử vong nộ mục đích sắp n ư ớ c bờ dạ lục tuần hét lớn một tiếng nhằm phía bờ dạ khi thế ma nhờ me từ trên người hắn buộc phát ra kinh thiên động điện hai tay hắn kết ấn cơ thể bên trong ba khối năng lượng tinh thạch trong nháy mắt bạo phát cực kỳ cường hãn lực lượng trong nháy mắt đầy giấy lục tuần thân thể cái này đạo lực lượng mạnh mẽ quá đáng cho dù là lấy lục tuần thể phách cũng không thể chịu đựng ở như vậy lực lượng thân thể bắt đầu sản sinh từng đạo vết rách đỏ tươi huyết dịch từ vết rách nơi xuất hiện nhưng lục tuần hoàn toàn không thấy tình huống thân thể hắn ánh mắt như điện nhìn chăm chú lên bờ ra một quyền đột nhiên nổ ra cú đấm này ẩn chứa lục tuần toàn bộ lực lượng toàn bộ đại đạo vô số lôi đình lấp loe không yên bao hàm mãnh liệt cực kỳ đạo nguyên ba động hóa thành một cái ba trượng lớn nhỏ nằm đấm cực kỳ cường hãn lực lượng liền hư không cũng sản sinh đổ nát đáng sợ một quyền khiến thiên địa sợ hãi khiến thời không run g rẩy một quyền oai như thần như ngục thẳng hướng b ợ d a b ợ d a nhàn nhạt mắt nhìn lục tuần sau đó một trưởng vỗ xuống liền đem lục tục cái kia ẩn chứa toàn bộ lực lượng một quyền cho đập vỡ t ă n ra hình thành vô số năng lượng t r ù n g kích bốn phương tám hướng sẽ rách không gian không biết tự lượng sức mình vợ dạ khinh bị nợ nụ cười một chỉ điểm hướng lục tuần hào quang màu đỏ như máu như vũ trụ chỗ một đạo hường quang kiên trì không ngã thần dị phi thường làm một chỉ này vẫn chưa đánh trúng lục tuần tự tại cốc thần cấp trận pháp kích phát một ông già đạm khoảng không mà đến tóc trắng phi vũ khí thế kinh người tự tại cốc cốc chủ ngươi chính là tự tại cốc cốc chủ Bờ giả ngẩng đầu lên mắt nhìn tự tại cốc cốc chủ ánh mắt hung lệ không có nửa điểm sợ hãi tự tại cốc cốc chủ tay giơ lên mang theo toàn bộ tự tại cốc thần cấp trận pháp huy năng hóa thành ngơ ngác khủng bố một trường đ ỗ n g nhiên vô vào bờ giả trên thân Bờ giả thân thể run lên huyết khí k h u y ế t tán ra không sai một trường Bờ giả cười g ầ n một tiếng tuy nhiên chỉ là như vậy mà thôi tự tại cốc cốc chủ vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng Bờ giả, động tác quá chậm trong hư không từ khí tràn ngập hắc vụ l a n lộn ta thân ít xuất hiện mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm tám mươi lăm đại tự tại phật đà ấn ta thân ít xuất hiện tử vong k h í tức khuấy động tứ phương như rơi xuống địa ngục ít ngươi tới làm cái gì vợ dạ quét mắt ít sắc mặt lạnh lẽo sợ ngươi giải quyết không đến xem nhìn một lát ít cười cười hướng về nhìn m ộ n phía cái gọi là lục đại trí cao bất hủ thánh địa chỉ là cái trình độ này mà thôi liền một tên chân thần đều không có cùng năm đó so với hiện tại vũ trụ sinh vật thực sự quá nhỏ yếu nơi này ta là có thể giải quyết b ợ già nói được ta không động tay ít nhấc lên hai tay bất quá nếu có người chạy trốn ta có thể giết bọn họ có thể b ợ già lạnh lùng nói chuyện trên thân huyết khí càng ngày càng nồng nặc tự tại cốc cốc chủ ở nhìn thấy tà thần ít xuất hiện biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng một cái tà thần cũng đã khó có thể đối phó hiện tại có x u ấ trời hiện thần. cái một tà t muốn giết tự tại cốc tự tại cốc từ thần diệt cuộc chiến sau xuất hiện từ một cái bình thường thánh địa cho tới bây giờ bất hủ thánh địa trải qua không ít mưa gió truyền tới trong tay hắn mặc dù không từng có chấn động vũ trụ biểu hiện nhưng cũng không để cho tự tại cốc mất mặt nếu là tự tại cốc chắc chắn diệt ở trong tay hắn hắn sẽ có mặt mũi nào đi gặp d i vãng cốc chủ lục sư đệ cốc chủ truyền âm cho lục t u ầ n sư minh lục t u ầ n khuôn mặt tái nhợt cực kỳ Ta t h ầ người bờ i phải ả nhất kích cũng không phải là đơn kích là vậy, bậc ngụy cái chân chính cấp bậc chân kích. chỉ cái Cho kiếp thôi. nhưng thần nhất、kích. Hắn thần đồng h là là là một t dù là đồng thời kích kích ít. cơ thể bên trong cái năng lượng tinh thạch, lực chỉ cản cùng phát thể tinh phổ thông ngụy thần lần lực lượng. Nhưng, vẫn chỉ là ngụy thần thôi. Ta sẽ kích phát thiên trong đặt Ta tự tại thiên giới đại trận, bên ba bốn bờ năng lượng đến ngụy lần lượng. vẫn ngụy ngăn Người giới giả đại là sẽ mang theo xích dương chấm c lưu d ẫ n nhi ba cái cấp tốc ly khai đi tới hôn nguyên đại thế giới cốc chủ truyền âm cái này xích dương c lưu duẫn nhi chính là tự tại cốc trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất tồn tại tuy nhiên không thể so từ hữu minh chứ c ắ t s ắ c loại này thiên tư yêu nghiệt hạng người nhưng cũng là cực kỳ tốt tồn tại cùng so với trương tử nhạc lâm lạc y cũng không kém sư minh lục t u ầ n nghe vậy biểu hiện bỗng nhiên biến đổi vì là tự tại cốc cốc chủ nói lục t u ầ n không nói khẽ cắn răng đáp ứng nhìn phía bờ d a ít hai người trong mắt đầy dây oán khí cùng sát ý, sát ý. ít cảm nhận được lục tuần sát ý nghiêng đầu hướng về lục tuần nhìn tới cười rộ lên một cái nho nhỏ ngụy thần m à thôi lại có mãnh liệt như thế sát ý không bằng để ta giết hắn tự tại cốc để ta tới động thủ b ỡ ra âm thanh lạnh lùng nói được được được ít mỉm cười đứng ở một bên hắn ánh mắt chuyển động quét mắt toàn bộ tự tại cốc biểu hiện thong d ò n g tự nhiên một đám yếu gà thôi l i ê n một tên chân thần cũng không tồn tại thế lực thực sự quá kém cỏi thậm chí liên ngụy thần cũng không có mấy cái năm đó thần diệt cuộc chiến phát sinh trước chân thần số lượng thế nhưng là có hơn mười người trừ bọn họ năm cái tà thần ra còn có xa ưu tên chân thần cho tới ngụy thần thì là gần ba nửa cái có vài tên ngụy thần thực lực khá là không tệ liên thủ lại có thể thu địch chân thần đương nhiên tất cả đều bị bọn họ cho chém giết vợ dạ liếc mắt ít trên thân từng đạo huyết sắc đường vần từ từ sáng lên kinh người huyết khí d ũ n g động tự tại cốc bên trong đại lượng tu sĩ lại một lần chịu ảnh hưởng vành vành vành từng người từng người tu sĩ bạo thể mà chết ngay cả là đạo thiên cảnh tu sĩ đều là chịu ảnh hưởng một ít tu vi yếu đường nhỏ thiên cảnh cũng là bạo thể mà chết tự tại thiên g i ớ i vang dội nghiêm túc thanh âm từ tự tại cốc cốc chủ trong m ì hệ n g vang lên từng đạo kinh người năng lượng từ tự tại cốc các nơi sáng lên hướng trời bay lên trên hóa thành hai mươi bốn căn kim sắc c ủ a sáng năng lượng 24 căn kim sắc cổ sáng năng lượng xuất hiện hình thành dọa người huy áp chấn áp hướng về bờ dạ ít bờ dạ ít thân thể đều là khẽ run lên một mặt ngạc nhiên hướng về bốn phía kim sắc cổ sáng năng lượng nhìn lại có chút uy năng cũng không phải là phổ thông thần cấp công pháp có thể so sánh với tự tại cốc cốc c h ủ hai tay hợp lại 24 căn kim sắc cổ sáng năng lượng hướng về hắn hội tụ mà đi hóa thành từng đám cây kim sắc tráng kiện xiềng xích ở siêng xích bên trên có từng đạo thần văn ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng ba động trong tay nhất động từng đám cây kim sắc xiềng xích hướng về bờ dạ ít hai người quấn quanh mà đi hào hào hào trong trước mắt bờ dạ ít trên người hai người lập tức quấn quanh kim sắc xiềng xích ở hai người quấn quanh kim sắc xiềng xích n g a y mắt lục tuần động thân thể hắn run lên biến mất tại chỗ cũ xuất hiện ở hiện thời gian đã ở bên ngoài ngàn đàm mờ bên cạnh hắn thì là mang theo tam người trẻ tuổi xích dương chấm xê, lưu doãn nhi tự tại cốc trẻ tuổi hừ Bở dạ hừ lạnh một tiếng huyết khí buộc phát ra kim s á c xiềng xích liền vạn phần một trong cũng chưa tới đã bị xâm nhiễm thành huyết hồng v ẻ lại đến nổ tung ra hắn tay giơ lên hướng về xa xa lục tuần loại người trộm tới trốn không thể nếu là có người ở trước mặt hắn đào tẩu hắn tả thần bở dạ tên làm sao truyền bá đại tự tại phật đà ấn nhưng mà một luồng kinh thế hai tục khí tức dẫn lên bở dạ chú ý chỉ thấy tự tại cốc cốc c h ủ há to miệng rộng hai mươi b ố đạo kim sắc cột sáng năng lượng hướng về hắn hội tụ mà đi sinh diệt trong lúc đó cốc chủ hóa thành một tôn kim sắc vĩ đại vạn trượng phật đà vàng trói lỏi rọi khắp nơi thiên địa hắn tay giơ lên cự đại bàn tay màu vàng nóng ẩn chứa vô tận lực lượng b ó n g ánh trói mắt túc m ụ trang nghiêm phật đ à lực lượng thần thánh c h i lực ngưng tụ với một trưởng bên trên liền thiên địa có cảm giác đến rung động uy thế ngập trời mà d ò người vợ dạng ẩng đầu lên nhìn tự tại cốc cốc chủ một trưởng kia ánh mắt hơi ngưng lại không nghĩ tới một cái ngụy thần càng có thể phát huy ra đáng sợ như thế nhất kích hoàn toàn không kém gì một tên chân thần công kích b ợ dạ phun ra một ngu mở máu khí tơ máu tràn ngập hướng về tứ phương quấn quanh hướng về cốc chủ không ngừng ở suy yếu tự tại cốc cốc chủ lực lượng trên người hắn ánh sáng đỏ ngòm cũng càng ngày càng sền sệt hư không đại đạo cũng hoàn toàn bị huyết sắc thôn p h ệ huyết p h ệ b ợ dạ hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước v ỗ sền sệt huyết khí như ưu minh huyết hải giống như vậy thôn vệ hướng về tự tại cốc cốc chủ kim sắc phật đà thủ hấn bị sền sệt huyết hải thôn vệ kim sắc lờ mờ huyết quang óng ánh đảo mắt công phu liền đem tự tại cốc cốc chủ cũng bao phủ lại tuy ý hắn dễ d ù ổ i như thế nào đều vô pháp chịu đựng sền sệt huyết hải thôn vệ tự tại cốc cốc chủ bị huyết hải nuốt ma trước hướng về xa xa nhìn lại đã thấy đến tà thần ít trên tay nhấc theo lục tuần bên người tử vong khí tức bao vây lấy xích dương trầm xây lưu d ẫ n nhi ba người hắn một mặt bi thảm cùng tuyệt vọng ta nói rồi ta tự mình động thủ là được rồi huyết hải từ từ tiêu tan trở lại b ợ ra cơ thể bên trong b ợ ra hướng về t à thần ít nhìn lại ánh mắt trầm xuống bọn họ vừa nay đã mệnh lệnh xuất tự tại cốc phạm vi ít thản nhiên nói ta có thể đổi tới bọn họ b ợ ra nói đây là chúng ta trước ước định ít nói sang chuyện khác tiếp đó chúng ta nên xác định mục tiêu mới được thử kim thánh địa b ợ ra cũng không x o a n suýt mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi sáu tin giữ thiên cơ điện lầu các dâu tóc bạc trắng thiên cơ điện điện chủ nhìn một chỗ quy s á t từng cái từng cái nước ra đột nhiên thiên cơ điện điện chủ một ngụm máu tươi phun ra đến khí tức lập tức vẻ vải trâm vân thiên cơ điện điện chủ thì thầm một tiếng không nghĩ tới cái thứ nhất chết sẽ là ngươi trâm vân tự tại cốc cốc chủ bọn họ đã khôi phục tất cả đều khôi phục lại chân thần cảnh giới bây giờ đã muốn đối lục đại trí cao bất hủ thánh địa động thủ sao thiên cơ điện điện chủ sắc mặt tái nhật mà khó coi sinh cơ ta một đường sinh cơ ở nơi nào vũ trụ một đường sinh cơ ở nơi nào thiên cơ điện điện chủ nhìn chăm chú lên trên mặt đất nước ra từng cái từng cái quy s á t biểu hiện ngưng trọng đến cực điểm làm thiên cơ điện điện chủ đối với vận mệnh đại đạo nắm giữ đạt đến một cái kinh người cực kỳ t ầ n g thứ không chỉ là bản nguyên giai đoạn lại càng là đạt đến một cái cực cao cảnh giới vận mệnh đại đạo nhân quả đại đạo thời gian đại đạo rất nhiều t h ầ n dị đại đạo thiên cơ điện điện chủ cũng hoàn mỹ nắm giữ theo lợi tránh hại hầu như hóa thành hắn bản năng vì lẽ đó trong vũ trụ hầu như không có chuyện gì có thể để cho cái này một vị thiên cơ điện điện chủ biến sắc nhưng từ khi t à thần thức tỉnh hết thể đều biến vũ trụ ý chí cảm giác được sợ hãi toàn bộ vũ trụ khí tức c ũ n g biến thiên cơ điện điện chủ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng thôi diễn lực lượng chịu đến rất lớn trở ngại không bằng trước đó hắn không còn là phong khinh vân đạo hắn bắt đầu sầu lo hạ lệnh xuống các đệ tử trở về thiên cơ điện thiên cơ trước điện hướng phía trước hướng về hôn nguyên đại thế giới giây lát thiên cơ điện điện chủ cái kế tiếp mệnh lệnh một cái kinh động sở hữu thiên cơ điện tu sĩ chấn động tất cả mọi người quyết định cái gì đi tới hôn nguyên đại thế giới vì sao phải đi tới hôn nguyên đại thế giới điện chủ sư huynh đến cùng bói toán đến cái gì thiên cơ điện bên trong chuyển đến các loại thanh âm thế nhưng không người phản đối thiên cơ điện điện chủ quyết định thiên cơ điện điện chủ sẽ không dễ dàng truyền đạt quyết định thế nhưng từng cái quyết định đều là cực kỳ trọng yếu mặc dù ngôi cái phó điện chủ có cảm giác đến nghi hoặc bọn họ hay là sẽ vâng theo thiên cơ điện điện chủ quyết định vũ trụ c á c thiên cơ điện đệ tử dồn dập chạy về thiên cơ điện một phần tu sĩ thì là trực tiếp đi tới hôn nguyên đại thế giới thiên cơ điện cũng đem chọn ngọn núi lớn chuyển tới hôn nguyên đại thế giới đạo viện đạo viện là lục đại trí cao bất hủ thánh địa bên trong nhất là điểm đ ạ o bọn họ tôn trọng đại đạo tu hành đại đạo lực lượng bây giờ đạo viện chi chủ tên là bên trong trang hắn dĩ nhiên ở bên bờ thả câu ba ngàn năm vẫn chưa từng nhúc nít quá nhưng là không từng có một con cá tới gần bên trong trang bên trong trang tay cầm cần câu xếp bằng ở bên bờ hắn ăn mặc áo tơi mang theo thoa mũ đem một nửa khuôn mặt cũng ẩn nấp ở dưới mũ thế nhưng thông qua cái kia môi hồng răng trắng trắng non như ngọc khuôn mặt có thể biết được đây là một cái cực kỳ tuấn tú người vụ mặt nước một cơn chấn động bất động ba ngàn năm bên trong trang động hắn nhắc lên cần câu một con hát s ắ c cá lớn bị câu đi lên ở giữa không trung bay qua một cái phạm vi rơi vào đến trong giỏ cá nhưng hát s ắ c cá lớn rơi vào trong giỏ cá nhưng chảy ra từng tia từng tia tươi dòng máu màu đỏ đem giỏ cá cũng hóa thành huyết s ắ c quỷ dị cực kỳ bên trong trang nhìn chăm chú lên giỏ cá nhìn chăm chú lên trong giỏ cá hát s ắ c cá lớn một đôi tinh thần rô nở dê như con người dần dần hiện ra lên vẻ nghiêm túc trâm vân bên trong trang thì thầm một tiếng ta thân đối với lục đại trí cao bất hủ thánh địa động thủ sao khó nói bọn họ đều muốn hoàn toàn khôi phục bên trong trang ngẩng đầu lên ánh sáng mặt trời rơi vào cái k i a tuấn tú gương mặt bên trên là một bức cực kỳ duy mỹ cực kỳ xuất trần hình ảnh nhưng làm hình ảnh chủ nhân bên trong trang vẻ mặt lại là ngưng trọng phi thường thiên phụng ngươi còn chưa hoàn thành sao tổ long ngươi vẫn còn ở tính toán cái gì bên trong trang tự nói rơi vào ngắn ngủi trầm mặc quá chi nở cái hô hấp công phu bên trong trang tiện tay vung lên giỏ cá cần câu biến mất không còn tăm hơi hắn một cái xoay người trên thân áo tơi thoa mũ hóa thành một cái ngôi sao màu xanh lam sấm đạo bảo hắn đi tới một bước hai bước bước thứ ba đạp xuống cả người biến mất không còn tam tích thanh nhã như tiếng nước gâm truyền ra tất cả lấy bảo toàn đạo viện truyền thừa làm đầu hôn nguyên đại thế giới thiên thần cung bí địa hỗn độn chi khí bên trong thiên thần cung làm thay cung chủ thiên phụng khí tức càng ngày càng thân bí càng ngày càng kỳ lạ hắn hấp thu tứ phương hỗn độn chi khí người dẫn đường lựa y búa trên đại đạo văn tự từng cái từng cái đại đạo văn tự rơi ở trên người hắn giống như là hỏa in dấu giống như vậy in dấu ở trên người hắn kịch liệt đau đớn không chỉ là mang đến đàn trên đau đớn cũng là ảnh hưởng thần hồn đau đớn nhưng mà hắn còn là vô pháp khống chế lựa y búa lựa y búa lực lượng mạnh mẽ quá đáng ngay cả là năm đó h i ê n viên cũng khó có thể khống chế lựa y búa lực lượng chỉ có cái kia cổ lão thần bí tồn tại ở vào trong truyền thuyết bàn cổ mới nâng lên quá lựa y búa phúc đột nhiên thiên phụng phun ra một ngụm mau tới hắn lập tức ổn định tâm thần c â u thông lựa y búa hút vào phía trên từng cái từng cái đại đạo văn tự đem những này chuyển hóa thành tự thân lực lượng trâm vân thiên phụng sắc mặt ngưng trầm xuống tự tại cốc cốc chủ chết tự tại cốc diện hắn cảm ứng được lục đại trí cao bất hủ thánh địa tồn tại rất lâu sau đó vượt qua mửa y ti năm bọn họ những n à y lục đại trí cao bất hủ thánh địa người nam quyền quen biết cũng là vượt qua trăm v a n năm lẫn nhau trong lúc đó coi như là bản thân nhưng hôm nay trong bọn họ một người chết chết ở tà thần trong tay đây là một cái đau xót đây cũng là một cái tin tức tà thần lực lượng khôi phục đã đạt đến chân thần cảnh giới tà thần không hạn chế với tiểu thế giới chiến đấu không hạn chế với phổ thông thánh địa chiến đấu đã bắt đầu đối với chi cao bất hủ thánh địa động thủ thiên phục nhìn chăm chú lên trước mặt lựa y búa trong mắt lập lòe kiên định bên dưới hắn nhất định phải nắm giữ lựa y búa lực lượng chỉ có như vậy có thể đủ đối phó cái kia ngũ đại tà thần bằng không hắn căn bản không có cách nào đối phó ngũ đại tà thần t ử kim thánh địa thái thượng phủ cũng đều cảm ứng được tự tại cốc cốc chủ tử vong tự tại cốc hủy diệt tình huống trong lòng chìm đến cực điểm tà thần chính thức hành động không giới hạn nữa với dĩ vãng mở ám tự tại q u ố c làm lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong có rất nhiều thánh địa cũng đang quan sát tự tại q u ố c tình huống bây giờ tự tại q u ố c hủy diệt những thế lực khác hoặc sớm hoặc muộn cũng biết tin tức này khi biết được tin tức này tất cả đều cực kỳ chấn động đây chính là tự tại q u ố c ca đây chính là lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong cứ như vậy hủy diệt tà thần uy năng kinh khủng như thế bây giờ ngũ đại tà thần hoàn toàn thức tỉnh thực lực cũng dần dần khôi phục lại điên phong trạng thái bắt đầu bao phủ toàn bộ vũ trụ cái thứ nhất bị hủy diệt trí cao bất hủ thánh địa là tự tại c ố c vậy ai sẽ là cái kế tiếp l i ê n trí cao bất hủ thánh địa đều vô pháp ngăn cản được tà thần còn lại thực lực chớ nói chi là ngăn cản toàn bộ vũ trụ tràn ngập ở một loại hoảng sợ bầu không khí bên trong mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi bảy siêu ba ngàn loại đại đạo i đ ạ thân nguyện thiên tế đàn từ thần linh đài mở ra đã qua ba tháng thời gian ba tháng này tế đàn trước không có nhiều như vậy tu sĩ trừ nguyệt cung h ằ n g nga lâm nguyên gia chỉ có một số ít tu sĩ lưu lại dù sao thần tộc các đại gia tộc đều có việc của mình cần xử lý nhất là ngoại giới tin tức chuyển đến thần tộc cũng ở chuẩn bị tự tại q u ố c diệt vong đại vũ trụ khu vực vượt qua một phần ba tinh vực bị nuôi tả thần công chiếm hôn loạn tưng bừng cùng khốc liệt lâm nguyên ngẩng đầu lên nhìn thần linh đài thông đạo đã qua ba tháng bên trong tình huống không biết làm sao cho tới bây giờ còn chưa có người đi ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau lâm nguyên khẽ to mày trèo lên đỉnh thần linh đài xác thực không phải là một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ có chút tu sĩ khả năng ở một vị trí dừng lại ba bốn ngày thậm chí thời gian một tháng nhưng ba tháng thời gian cũng cần làm có tu sĩ vô pháp tiếp tục trèo lên đỉnh ly khai mới đúng nhưng hôm nay còn chưa có một người tu sĩ tổng thần minh thai bên trong đi ra là bởi vì đại thế duyên cớ sao lâm nguyên trong lòng âm thầm suy đoán bây giờ vũ trụ ở vào một cái đại thế thời đại vô số thiên kiêu xuất hiện lớp lớp cho dù là thần tộc cũng xuất hiện mấy cái thiên kiêu lần này tham dự trèo lên đỉnh thần linh đài cũng đạt đến mười cái mà những người này thiên phú cũng cực kỳ tốt tự tại cốc đã diệt thử kim thánh địa bị trọng thương ta t h ầ n càng ngày càng cường thế hy vọng bọn họ có thể ở thần linh đài bên trong thu được đủ đủ thực lực ở tự tại cốc bị diệt sau năm ngày tử kim thánh địa cũng nhận tà thần công kích. Nhưng tử kim thánh t ầ n công Nhưng kích. Kim h Tử t Địa thánh chủ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa Tử、kim、Thánh mạnh hơn lực mẽ, Kim nữa thánh thánh bị trọng thương một thân thực lực một mươi không còn một lục đại trưởng l a o tử vong năm cái chỉ lưu lại một người chứ cắt sắc cũng là bị đoạn một cánh tay càng khó khôi phục đến nguyên trạng tử kim thánh địa bên trong vượt qua tam thành đệ tử tử vong có thể nói thảm trọng cực kỳ tử kim thánh địa muốn khôi phục lại điên phong trạng thái e sợ cần trên trăm vạn năm vừa mới có thể theo tử kim thánh địa bị trọng thương tà thần uy thế đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ quỷ giới tu sĩ ma giới tu sĩ u giới tu sĩ thì là trực tiếp quy thuận với tà thần tham dự hủy diệt vũ trụ hành động vũ trụ phong hỏa liền thiên tràn ngập nguy cơ mà ở cái này thời điểm thái thượng phủ phụ tôn đạo viện c h i chủ đồng thời ra tay đánh chết quỷ giới c h i chủ cùng ma giới c h i chủ làm cho cả tình thế vừa mới chậm trùng một ít ở cuối cùng thiên thần cung làm thay cung chủ ra tay trọng thương tà thần ít mới chính thức để ngũ đại tà thần xâm chiếm vũ trụ s u thế dừng lại nhưng đây cũng chỉ là cho vũ trụ tranh thủ một ít thời gian mà thôi cũng không thể chính thức giải quyết vấn đề ngũ đại tà thần bất diệt m á nhờ mẹ nhất tà thần mosco còn không có, có ra tay vũ trụ cục diện cũng không lớn bao nhiêu biến hóa thần phong tiểu hữu lâm nguyên ánh mắt hơi lập lòe hắn nghĩ tới tân phong từ lần thứ nhất nhìn thấy tân phong lại tới nghe nói vân cóc việc tần phong biểu hiện càng ngày càng ra ngoài hắn dự liệu hắn vô pháp nhìn thấu tân phong nhưng cũng biết hiểu tần phong đặc thù cùng cương đại hay là hắn có thể trở thành một cái nghịch chuyển vũ trụ tình thế tồn tại nhưng điều này cũng sẽ là lâm nguyên suy đoán thôi vũ trụ tình huống cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết thời gian lâu dài nguyện cung hằng nga khẽ nói một tiếng nhìn chăm chú lên thần linh đài thông đạo làm nguyện cung người nam quyền nguyện cung hằng nga địa vị cực kỳ tôn cao theo lý mà nói nàng không cần ở đây chờ đợi thế nhưng là thần linh đài thông đạo cần nàng để duy trì không thể không lưu ở nơi này nàng lưu ý lấy thần linh đài biến hóa phát hiện thần linh đài năng lượng bắt đầu suy nhược loại biến hóa này chưa bao giờ có nhượng nàng mười phần lưu ý mà lần này mười cái thần tộc mười cái ngoại tộc tiến vào thần linh đài thời gian quá lâu càng còn chưa có một ra hiện là tại lúc kỳ quái đây là thần linh đài hơi rung động n g u y ệ n cung hằng nga trong mắt bắn ra một vệ tinh mang lâm lang thiên đột phá n g u y thần từ hữu minh chạm được chân thần ngưỡng cửa vậy là tấn phong hắn là tình huống thế nào n g u y ệ n cung hằng nga nhìn c h ầ m c h ầ m thần linh đài thông đạo nhìn vũ trụ bổn nguyên tri đ ị a lâm lang thiên quanh thân mạo s ư n g đi lại một luồng kinh người khí tức thần tính phun trào trong lúc đó hóa thành một đạo kỳ diệu lực lượng bao phủ ở trên người hắn từ từ rót vào cơ thể bên trong đặt đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới lục tinh đạo thiên cảnh nguy thần lâm lang thiên mở hai mắt ra con ngươi bên trong đầy dây một loại thần tính khí tức hắn nhẹ nhàng quét qua xa xa từ hữu minh ánh mắt khẽ động lại một lần bước vào tu hành trạng thái danh d ẫ t từng giây vũ trụ bổn nguyên chi địa trích có thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn nhất định phải tại đây trong vòng m ộ ư ơ i ngày thu được lực lượng mới được từ hữu minh khí tức cũng là đang biến hóa huyền diệu vô song hắn đạo vốn là cường đại trưởng không thiên địa chi đạo điều khiển khống tất cả chi đạo cung t ầ n phong thế giới đại đạo làm căn cơ có mấy phần chỗ tương tự rồi lại không giống hắn lấy tự thân đạo khống chế thiên địa vạn vật t ầ n phong là lấy thế giới đại đạo hòa vào thiên địa vạn vật t ừ hiệu minh thiên phú chắc tuyệt lại càng là đạt đến ngụy thần cảnh giới tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi đối với hắn mà nói là một cái tuyệt hảo thời cơ đem hắn thiên phú kinh khủng hoàn toàn bày ra thời cơ hắn không chỉ là ở đơn giản cảm nộ bản nguyên chi hải bên trong vô số đại đạo chi lực vẫn còn ở thể hội bản nguyên chi hải hình thức đúng bản nguyên tri hải hình thức một loại vô số đại đạo giao dung hình thức mà vô số đại đạo cũng nắm giữ ở vũ trụ ý chí bên trong làm một tên vũ trụ đệ nhất thiên tài thiên thần cung chân truyền từ hiệu minh hiểu biết cực kỳ kinh người còn có được xưng vũ trụ đệ nhất nhân làm thay trời thần cung cung chủ thiên phụng giáo dục từ hiệu minh suy nghĩ xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với lâm lang thiên lâm lạc y cũng chỉ biết cảm nộ đại đạo tri lực từ hiệu minh đã bắt đầu siêu việt tầng thứ này cảm nộ vũ trụ này tri hải ở tình huống như vậy phía dưới từ hiệu minh cảnh giới nhanh chóng tăng lên đ ạ t đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới chạm tới chân thần ngưỡng cửa chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đại đạo chân thần cảnh giới nhưng ngụy thần cùng chân thần ngưỡng cửa rất cao cho dù là lấy từ hiệu minh t i ê n phú cũng trong thời gian ngắn khó có thể vượt qua nhưng lần này nhưng cho hắn một phương hướng trong vòng trăm năm hắn tất nhiên có thể thành tựu chân thần cùng từ hiệu minh tình huống tương đồng vậy dĩ nhiên là tần phong thần phong tải điên cuồng lĩnh ngộ đại đạo c h i lực thiên tâm thần thể một ngàn loại đại đạo c h i lực hắn ở buồn nguyên c h i địa lĩnh ngộ đại đạo c h i lực cực kỳ dễ dàng mỗi loại đại đạo c h i lực cấp tốc bị lĩnh vực đồng thời đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn hắn cũng không cần đem những này đại đạo c h i lực cũng đại đạo buồn nguyên giai đoạn chỉ cần lĩnh vực giai đoạn là được rồi vì vậy thần phong lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh nam thiên c h i về sau hắn lĩnh ngộ đại đạo tri lực vượt qua ba loại nhưng thế giới đại đạo lĩnh vực cũng không có vì vậy mà sản sinh biến hóa vẫn ở vào một loại càng ngày càng hướng tới viên mãn trạng thái thần phong nghĩ hoặc thần phong chăn trở có thể ở t r e o lên đỉnh thần linh đài quá trình bên trong hắn kiên định nội tâm nói vì vậy nháy mắt về sau lại tiếp tục cảm n ộ ở cảm n ộ quá trình bên trong hắn một ý nghĩ vang lên quan sát đến toàn bộ bản nguyên chức tình huống mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm tám mươi tám diễn hóa một đạo bản nguyên tri hải giữa không trung tần phong nhìn xuống vũ trụ b u ồ n nguyên tri hải bản nguyên tri hải quần c u ộ n lấy vô số đại đạo c h i lực chập t r u n g bất định hình thành ẩm ẩm sóng dậy cảnh tượng có thể ở cái này ẩm ẩm sóng dậy bên trong đại đạo c h i lực nhưng duy trì cực kỳ an ổn trạng thái